Toàn năng khoa kỹ cử đầu 43 chương 417 lựa chọn sở Tesla lý do khối này vừa hợp tác vị trí cạnh tranh trình độ kịch liệt. Thậm chí có thể nói dùng thảm thiết để hình dung. Hơn 60 cái hàng nổi danh cũng muốn bắt lại bút nghiệp vụ này. Ví dụ như Tyler. Bảo mã những thứ này đại phẩm bài xe hơi doanh nghiệp sản xuất cũng ở đây không để lại dư lực từ hải đồn xuất hành nơi đó sao hàng bọn họ nguồn năng lượng mới xe điện. Các đại xe hơi cử đầu vì hải đồn xuất hành người chủ sự thiên thiến xem trọng. Có thể nói là sự xuất tất cả vốn liếng. Giống Tết Sở là công ty trưởng môn nhân e luôn, Mức là tự mình ra trận giao hàng nghiệp vụ. Hội đông phu mới coi như thí điểm. Bắt lại có thể hưởng miễn phí nguồn năng lượng mới chụp hình. Không chỉ có bởi vì đây là một khoản 10 tỷ cấp bậc đại đan. Giống những thứ kia xe hơi cử đầu tập đoàn công ty càng coi trọng hơn chính là rút ra đầu chủ. Một bước dẫn trước rất có thể chính là từng bước dẫn trước. Xe hơi giới trăm năm biến cuộc sớm đã tới. Hải ngạn tuyến công ty còn không có thành lập thời điểm các nước cũng đã tuyên bố cấm bán dầu cháy xe thì gian biểu rồi. Quốc nội công phu tin bộ ở 4 năm trước liền tuyên bố áp dụng cấm bán dầu cháy xe tin tức. Còn là này lập ra một cái thời gian biểu. Đến 2025 năm mang toàn diện dừng bán truyền thống ý nghĩa dầu cháy xe. Cũng liền 3 năm chừng. Ngược lại không phải là thuyết 3 năm sau khi lại không thể mở dầu cháy xe lên đường. Quốc gia bây giờ chẳng qua là cấm bán. Mà không phải cấm hành. Bây giờ mua dầu cháy xe cũng như thường có thể lái đến báo hỏng kỳ. Nhưng đã đến 2025 năm sau khi mua. Dầu cháy xe sẽ không được mua Đây là xe hơi phát triển kỹ nghệ rồi hơn 100 năm qua thay đổi lớn nhất Cấm bán dầu cháy xe đầu tiên nó điểm xuất phát cũng là tương đối dễ hiểu Chỉ có nắm dầu cháy xe cấm xuống mới có thể giải quyết triệt để khói xe ô nhiễm vấn đề Đẳng cấp thành thục sau khi thuần tàu điện cùng các loại nguồn năng lượng mới xe là có thể hoàn toàn đem dầu cháy xe cho thay đổi xuống Thật ra thì Hoa Hạ chọn lựa cái này các biện pháp cũng là được những quốc gia khác ảnh hưởng. Bởi Hoa Hạ cũng không phải thứ nhất cái chọn lựa cấm bán dầu cháy xe quốc gia. Ngay từ lúc lúc trước, Tây phương nhiều quốc gia đã bắt đầu phát hành chính mình nước nhà cấm bán dầu cháy xe thì gian biểu. Nước Anh cùng nước Pháp tuyên bố ở năm 2040 cấm bán. thụy Sĩ cùng nước Đức tuyên bố ở năm 2030 cấm bán. Hà Lan cùng Na Uy cũng cùng Hoa Hạ như thế tuyên bố ở 2025 năm bắt đầu tấm bán. Ta nhớ được Hải Đồn xuất hành là thiên thiến ở chủ đạo Kia tầng quản lý là nghĩ như thế nào diệt hoa nhìn về phía Kiều Vi. Người sau gật đầu một cái. Toàn tức nói là thiên thiến ở chủ sự. Bây giờ quản lý tầng còn không có xuất ra quyết định cuối cùng. Rốt cuộc là lựa chọn cùng bíp. Một khí... Hay lại là lựa chọn cùng tết sở la hợp tác? Diệp Hoa nghe một chút không khỏi nhéo nhéo chân mày. Tại sao ngay cả một khí đều có thể đi vào cuối cùng hậu tuyển Kiều Vi cười một tiếng? Lời ít ý nhiều nói hẳn giao tiếp năng lực rất mạnh đi Diệp Hoa coi như hết. Thủ tin mười ngàn ước bây giờ cũng không thấy lên. Thản suất nói ta liền không muốn cùng thứ người như vậy chơi. Không di chuyển được suy nghĩ một chút diệp hoa vỗ bàn nói chọn tết sờ la đi hiểu vi tết Sở la biết mấy năm này cũng không tệ dù sao vẫn là quốc nội bảng hiểu chọn tết sờ la dù sao đây là người mỹ ata cơ hồ có thể kết luận tin tức công bố đình gặp phải bạn trên mạng linh hồn tra hỏi tại sao không chọn quốc nội nhãn hiểu nghe vậy diệp hoa sặc một cách ngoài cười nhưng trong không cười Chợt thản nhiên nói chính là bởi vì Tesla là người Mỹ xe mong đợi nhãn hiệu tài lựa chọn hắn Một là xuyên quốc gia mua bán cân bằng vấn đề Một là hải đồn xuất hành đánh vào Bắc Mỹ thị trường nước cờ đầu Mã tư khắc bị buộc đến bên này cũng là kìm nén một hơi thở muốn ở Đại Trung Hoa phu thị trường làm Cường thế đi nữa trở về Bắc Mỹ Vừa hợp tác Tesla trở về việc buôn bán của ta dĩ nhiên cũng đi theo rồi Chọn quốc bài có thể làm được điểm này sao một cái chủ cột vấn đề kỹ thuật, một cái chính sách vấn đề, một cái quốc đừng hỏi đề. Theo chân bọn họ đồng thời ở trong ổ công việc bùn chơi đây hải ngạn tuyến không có ở đây hải ngoài kiếm lợi nhuận. Bọn họ còn nói gia đình bảo ngược. À, một bang vân sĩ nghiệp ra ăn no căng bụng cái gì cũng không hiểu. Chỉ điểm giang sơn lên ngược lại một bộ một bộ. Hơn nữa một chút không đem mình làm người ngoài cũng không có chút nào sợ. Dù sao cách toàn màn hình điện thoại di động ngươi cũng đánh không được hắn đúng không? Kiều Vi nghe được hắn nói một câu cuối cùng không nhịn được Phúc xích che miệng mà cười. Nói rất hay có đạo lý. Chẳng những đánh không được khả năng nhân cũng không nhìn thấy. Đầu đẹp điểm nhẹ nói biết đây chính là ngươi đã nói nông thôn bao vây thành phố, vừa xuyên khiêu chiến nòng cốt, e lôn. Mức Tesla công ty dù sao cũng là Mỹ quốc bên kia đưa ra thị trường công ty. Hắn nếu có thể ở hoa hạ bên này trước cất cánh. Đến lúc đó trở về Bắc Mỹ thị trường. Rất nhanh thì có thể đánh suy sụp đối thủ cạnh tranh. Mà hải đồn xuất hành cũng có thể thuận thế đắp Tesla xe điện cùng nhau tiến quân Bắc Mỹ thị trường. Nhân tiện cùng ưu bước mở ra cạnh tranh cũng đánh sụp tên đối thủ này. Nếu là quốc bài. Bất kể là kia tấm bàn Dù là có kỹ thuật ưu thế Muốn ở Tây Phương thị trường chiếm đóng cân cước là khó khăn nặng nề Tesla không giống nhau Hắn là Mỹ Quốc công ty Hợp tác với mã tư khắc Hắn dậy rồi Tòa ủng Tesla cổ phần vừa đắc lợi ích Mỹ Quốc cổ đông vậy khẳng định là ủng hộ hải ngạn tuyến tiến quân Bắc Mỹ Tiền tất cả đều bị người người Hoa cho kiếm đi rồi Người Mỹ kia khẳng định không vui a người ta cũng không ngốc. Đến người ta thì trường đi lăn lộn chưa quen cuộc sống nơi đây. Dầu gì cũng phải cùng dân bản xứ bền chắc mấy người bằng hữu cái gì mới là cử chỉ sáng suốt. Sau khi nơi đó có cái gì vấn đề. Dân bản xứ giải quyết khẳng định so với ngươi cái này người ngoại lai càng dễ sử dụng. Hơn nữa hội tận tâm tận lực giúp ngươi giải quyết. Dù sao ngươi thời gian không dễ chịu lắm ngày khác tử cũng hội chịu ảnh hưởng. đạo lý chỉ đơn giản như vậy. nghe nói é e luôn. mức tới bên này trở về sao Diệp Hoa chợt hỏi. ở Thương đô. Kiều Vi nói. hắn không phải là muốn theo ta gặp mặt sao kia liên lạc một chút hắn gặp mặt nói một chút. Diệp Hoa lời ít ý nhiều nói. ừ ta đi an bài. Kiều Vi gật đầu nói. cái vấn đề này Diệp Hoa là vô cùng coi trọng. Dính lưu tới hội đông khu mới mở mang thí điểm Ngay cả thủ đô phương diện đều làm ra trọng yếu phê chuẩn Hơn nữa đối với hải đồn xuất hành cùng sinh mệnh quang Hai nhà chi nhánh công ty mở đầu cũng cực kỳ trọng yếu Biết công ty chính Vương Tổng có nội bộ tin tức Trợ lý gõ cửa mà vào Vương Tổng nghe một chút liền vội vàng hỏi người nào tết sờ la trợ lý do dự trong chốc lát hay lại là tình thật nói ra Lại bổ sung nghe nói là Diệp Tổng tự mình phách bản. Chỉ chờ quan tuyên tin tức công bố ra ngoài. Vương Tổng nghe một chút không khỏi thật dài một tiếng thở dài. Bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu lẩm bẩm nói trong dự liệu. Cũng là trong tình lý. Nhưng là. Tin tức này như cũ khiến vị này dinh Đại Vương lộ ra một cổ không cam lòng. Nhưng càng nhiều hơn chính là cảm giác nguy cơ lúc trước biết nguồn năng lượng mới xe một đại ưu thế cạnh tranh chính là xin kỹ thuật trên thế giới rất nhiều nổi danh xe hơi nhãn hiệu đang làm nguồn năng lượng mới xe hơi thời điểm đều sử dụng bít xin nhưng mà thời đại thay đổi mới đầu gió thứ nhất xin kỹ thuật đắt lạc ngũ tương lai là vô tuyến tải điện thời đại hơn nữa còn là khi nào chỗ nào tức thâu tức dùng kia bình điện liền thuộc về một cách phi thường lu tung địa vị Cho dù không nói thối lui ra lịch sử võ đài Nhưng bị bên bờ biến hóa cũng là không cần đa nghi Toàn năng khoa ký cử đầu 43 chương 418 Ai Long Tiên Sinh ngươi thật đúng là một lão dược cơ trí Xin có một cái rất vấn đề trí mạng Đó chính là suy giảm vấn đề Khi nào chỗ nào tức thâu tức dùng vô tuyến tại điện Thật sự là đối với Xin có nhiện ép tính chất ưu thí Bay liên tục vấn đề lấy được giải quyết mấu chốt là nhiên liệu mang tới an toàn tai họa ngầm cũng mất, bởi vì tương lai đồng bộ một chút cũng không có tuyến tải điện hệ thống xe hơi, bản thân là không có điện năng dự trữ, đều là tức dùng tức thâu. Truyền cảm hệ thống chế khống hạ cút điện tốc độ là chính là tốc độ ánh sáng, tuyệt không nổ mạnh loại nguy hiểm này. Không đơn thuần là đối với bit công ty, trên thế giới kinh doanh nghiệp sản xuất đều rất thảm. Không giải thích được liền bị hải ngạn tuyến công ty một lớp hàng tiếp nối đà kích đánh chết. Có thể nói, ở khoa học kỹ thuật Nhật Tân Nguyệt gì lập tức thời đại. Bất kỳ một cách nào từ đầu đều cảm giác nguy cơ triển thân. Dĩ nhiên ngoại trừ mố ra bị mở ô tô nam nhân sở chủ sự cử đầu công ty ngoại trừ. Những người khác không có một dám nói mình bằng vào hiện nay chiếm cứ thị trường chi phối địa vị và lũng đoạn cách cục là có thể giang sơn vĩnh cố. Vì vậy thời đại hàng tiếp nối đà kích càng ngày càng thường xuyên. Một cái sản nghiệp hoặc lũng đoạn sĩ nghiệp bị lật đổ thường thường không phải là nó 24 giờ nhìn chằm chằm trực diện đối thủ cạnh tranh, mà là khác hoàn toàn không liên hệ nhau sĩ nghiệp, tựa như cùng hàng tiếp nối đà kích một sản tựa như cùng lần này. Người nào cũng sẽ không nghĩ tới toàn cầu viên doanh nghiệp sản xuất bị lật đổ chính là một nhà hoàn toàn theo chân bọn họ không liên quan hải ngạn tuyến tập đoàn công ty đây có thể nói là ứng phó không kịp. Ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Cũng đã tuyên cáo một cái thành thục sản nghiệp chính thức tiến vào chiều tà giai đoạn. Vương Tổng có muốn hay không cố một ít thủy quân trợ lý hỏi dò ngươi muốn thủy quân làm gì hắc hải ngạn tuyến vương lão tổng nhất thời ánh mắt sắc bén nhìn về phía hắn Nghiêm nghị nói khác xí nghiệp làm gì ta bất kể Nhưng công ty của ta quyết không cho phép dùng loại này hạ tam làm ngốc thủ đoạn Công quan bộ môn ai dám làm như vậy cuốn chăn đệm đi Hừ nhìn thấy cấp trên tại chỗ bão nổ thô tục Vị này trợ lý thức thời gật đầu liên tục Một lát sau Vương Tổng thở dài nói chúng ta tại lần này cạnh tranh bên trong thi rớt. Cũng không phải là bởi vì cùng Tết Sở La Trinh lịch không thể vượt qua. Trên thực tế chúng ta là Tết Sở La uy hiếp lớn nhất một trong. Nhưng từ cạnh tranh bên trong thất bại vừa vặn là bởi vì biết là quốc bài A. Tại sao trợ lý theo bản năng hỏi một chút. Cách cục Vương Tổng lời ít ý, ý nhiều nói. Cách cục đúng cách cục Hải ngạn tuyến tập đoàn suy nghĩ với toàn cầu phạm vi đại cách cục. Cũng có thể nói cách khác biết tự thân không thỏa mãn được diệp hoa khẩu vị của người này. Hải ngạn tuyến nếu như cùng công ty của ta hợp tác. Đã định trước một đoạn thời gian rất dài chỉ có thể ở thị trường quốc nội lợn vợn. Đây là bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ sự thật. Hơn nữa hải ngạn tuyến toàn cầu hóa bố trí sẽ bị Bắc Mỹ cực lớn bài xích. Mỹ Quốc. Được xưng bánh xe lên quốc gia Hắn là muốn đi kiếm người Mỹ tiền Biết không thỏa mãn được Tết giờ là có thể Chỉ đơn giản như vậy Chúng ta đây làm sao bây giờ hải ngạn tuyến tập đoàn sinh mệnh quang nhãn hiểu sáng lập buổi họp báo vừa ra tới Công ty thành phố giá trị liên tiếp ngã sừng, Đã ké nhìn ước đại quan Vương lão tổng lâm vào một trận trưởng nghĩ Phụ tá của hắn cũng không quấy gì. Đã lâu. Vương Tổng lẩm bẩm nói chuyên chú thị trường quốc nội. Kết thúc xin kỹ thuật nghiên cứu. Co rút nhanh. Cắt giảm nhân sự. Hải đồn xuất hành đơn đặt hàng liền không cần suy nghĩ. Bạc đầu chủ thì càng không cần suy nghĩ. Nhưng là đông phu mới coi như là một mảnh hồng hải. Coi như dếp tới bể đầu chảy máu cũng phải chen vào. Đây là xe hơi công nghiệp đi thông tương lai vé vào cửa ác. Mất đi khối này trận địa mới thật sự là tai họa ngập đầu lập tức triệu tập công ty tổng giám trở lên cấp bậc tầng quản lý họp. Ở toàn cầu đều tại thúc đẩy xe hơi tiến vào thuần điện hóa đại khuyên hướng bên dưới. Coi như đai lợt. Bảo mã tập đoàn những thứ này truyền thống xe hơi cử đầu cũng như lý bạc văng. Sản nghiệp cách cuộc đại biến thời đại dưới bối cảnh. Người nào cũng không biết có thể hay không đột nhiên nửa đường rít ra cái trình rào kim thừa dịp đại biến thời đại mà quật khởi. Như vậy thời đại bối cảnh. Biến số quá nhiều. Cũng tràn đầy không thể dự đoán tính. Truyền thống xe hơi cử đầu cũng không thể hoàn toàn chắc chắn ở thời đại tiếp theo có thể tiếp tục ngồi vững nghề cử đầu địa vị. Thương đột. Hải ngạn tuyến công ty máy bay đặc biệt ở ngay hôm đó buổi sáng đến sân bay. Xa cách đã lâu. Diệp Hoa cùng Kiều Vi lần nữa đi tới nơi này tỏa mốt ma đăng thành phố Phồn hoa như gấm như cũ Kiều Vi vốn là nghỉ phép Bất quá bị Diệp Hoa bởi vì bên người bây giờ còn chưa có trợ thủ cũng chỉ phải đem nàng vị này vừa vặn nhàn dối thường vụ động sự cho mang đến tạm thời đóng vai Hơn nữa còn là không có tiền lương tăng ca cái chủng loại kia Thật là một cái lão bản lòng dạ đen tối Diệp Hoa dẫn hải ngạn tuyến tập đoàn mười mấy người đi ra hàng trạm lầu thời điểm. Nhất thời bị một đại sóng khí giả truyền thông ống kính nhanh chóng mắt mù. Có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ở trong đám người hắn rất nhanh thì nhắm ngay một cái người Mỹ, đương nhiên đó là Silicon Valley Zon Manelon. Mớt hơn nữa khí sắc nhìn khá vô cùng. Kiều Vi cũng rất nhanh thấy được, không khỏi ré mắt. Đi theo Diệp Hoa bên người nói nhỏ đảo e luôn Mức tự mình đến sân bay tiếp đãi ngươi cho đủ ngươi mặt bài a. Diệp Hoa bình tĩnh cười Đạo nhất định Nhưng không lời lục không dậy sớm Hối này lão ca rất cơ trí Lộng cao điều như vậy là cho toàn thế giới nhìn tết sở la cùng hải ngạn tuyến quan hệ Quan trọng hơn là cho phố ôn người đầu tư nhìn mỉm cười nhìn gương đầu biểu tình không nên quá cứng rắn. Ha ha ha được rồi Hắn nói như vậy nhưng mặt đầy mỉm cười thật phù khoa Kiều Phi hoài nghi hắn liền là cố ý cho mã tư khắc nhìn Hi mơ sơ Xe nhìn thấy người cao hứng vô cùng E lôn Mất cười ha hà ha cùng một bảo bảo như thế vui vẻ Diệp Hoa vừa qua đến chợt bắt tay một cách lại tới một cách nhiệt tình hùng ung Giống như nhiều năm không gặp bạn bè thân thiết như thế Nhưng nói thật hắn giữa song phương tuổi tác trinh lệch vượt qua 35 tuổi. Bất quá e luôn. Mức gần đây khí sắc khá vô cùng, nhìn qua cũng cùng 30 tuổi không sai biệt bao nhiêu. Diệp Hoa mặc dù tuổi trẻ nhưng cũng là đã trải qua cảnh tượng hoàn trang một đời mới đại lão. Mã tư khắc mặc dù so sánh lại hắn thành danh ở phía trước. Nhưng giờ phút này như cũ mang theo hóa nhã tâm tính. Buông ra ôm sau khi diệp hoa có chút hướng hắn nghiêng đầu Tay ngăn ở khóe miệng lẩm bẩm lưu loát một chàng tiếng anh treo vẻo nói tiểu nhị Ngươi thật đúng là một lão vừa cơ trí a Mã tư khắc nhỏ sườn sốt một chút Chợt cười ha hà đáp lại ta thề Những thứ này truyền thông tuyệt đối không phải ta an bài Hơn nữa ta cũng không cách nào ngăn cản bọn họ Dù sao ta không là lão bản của bọn hắn Hơn nữa ô đáng chết. Ta không biết người nào tiết lộ phong thanh rồi. Ha ha vừa ăn cướp vừa la làng cũng là lưu. Diệp Hoa cười nhìn vị này đồng hành nhân tinh cáo già, Như có điều suy nghĩ nói ngươi nói những thứ này ta đương nhiên tin chắc không nghi ngờ. Chẳng qua nếu như ngươi ngày hôm qua không phát twitter thì tốt hơn. Kia cũng sẽ không tiết lộ phong thanh rồi coi là thật ca không được twitter đây trước đây liên là e luôn. Mất sau khi người này lấy được tin tức xác thật, trở tay ngay tại hắn twitter lên phát hành một cái tin tức cá nhân tiết lộ diệp hoa muốn đích thân đến khảo sát tesla ở thương đô siêu cấp nhà máy cũng bàn cụ thể hợp tác công việc. Ừ, hắn ở đẩy văn trung viết lên đối với lần này biểu thị mong đợi cùng hưng phấn. Mã tư khắc điều này quyết tơ tin tức giá trị 90 ước đô la. Bởi vì tại hắn buổi họp báo đẩy văn chi sau. Tesla công ty thành phố đáng thiên bảo cao 12%. Tổng thành phố giá trị đẩy cao tới 850 ước đô la. Hôm nay đã phá 900 ước đô la. Diệp Hoa thuyết hắn là cây lão dự cơ trí là có đạo lý tích. Đây chính là hải ngạn tuyến công ty năng lượng E-Loan. Mức mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía diệp hoa nguyên lai like, ngài cũng chú ý ta tích tơ số hiệu cũng không có. Ách đi theo ở diệp hoa bên người kiểu vi miếm chặt đôi môi. Có chút nghiêng đầu bộ dạng phục tùng. Mặt đẹp dần dần đỏ thắm. Đó là bị bịt. Tâm lý mặt niệm muốn lưu nhã không muốn ở ốm kính trước mặt thất thố. Cũng rất làm được. Mà Silicon Valley Zon Man thử ra chỉ chốc lát sau liền lộ ra lúc túng mà không mất lễ phép mỉm cười ác an ủi Dù sao nhiều truyền thông như vậy chú ý Mỉm cười biểu tình vẫn không thể quá sống cứng rắn Thầm nghĩ Diệp tiên sinh lúc trước thấy ngươi thời điểm cũng rất tốt trao đổi à Ngươi như vậy một no không liền đem đề tài trò chuyện chết mà Không phải là đi từ từ nhiệt độ căng căng cổ phiếu mà Cao nhiều như vậy ta cũng thật bất ngờ à. Toàn năng khoa khí cử đầu 43 chương 419 siêu cấp nhà máy tiểu nhạc đệm đi qua ở Elon. Mức tự mình đến tiếp đãi bên dưới. Hắn vốn là muốn mời khách chiêu đãi một lớp. Được rồi. Mặc dù hắn là người Mỹ. Nhưng khối này lão ca hoàn toàn không thèm để ý những thứ này. Bất quá diệt hoa yêu cầu đi hắn trong xưởng nhìn một chút. Đối với lần này mã tư khắc dĩ nhiên sẽ không tự tuyệt. Ra sân bay liền cùng nhau đi trước tết sở la thương đô siêu cấp nhà máy. Chen chúc mà đến truyền thông cũng chỉ có thể lúc đó kết thúc, đưa mắt nhìn bọn họ đi xe đi xa. Bất quá mới nhất tin nhanh đã bắt đầu ở Internet nhanh chóng truyền bá. Không có cách nào hải ngạn tuyến tập đoàn chủ đề tính bày ở nơi đó. Mặc dù cùng Diệp Hoa có liên quan video ở trên Internet vô cùng ít ỏi. Nhưng là cũng không ngăn được hắn bây giờ là siêu cấp lưới hồng A. Hơn nữa e lôn. Mức thành danh đắt lão lưới hồng. Muốn không bị ngoại giới chú ý đều khó khăn. Tết sở la ở hoa siêu cấp nhà máy ở Thương Đô theo đường sông. Con sông này cũng không rộng. Nhưng dọc theo hình cung hải ngạn tuyến bước ngang qua hai khu. Từ phía bắc xuyên các trùng điệp tới phía nam phụng hiền. Hai khu chỗ sắp dưới theo đường bờ sông, một tòa hiện đại siêu cấp nhà máy ở 4 năm trước quật khởi. Tết sở la thương đô trước khi cảng nhà máy 4 năm trước mở xây. Chỗ ngồi này đầu tư cao đến 500 ước nơ. Dơ. Tỷ. Siêu cấp nhà máy. Cũng là người ngoại quốc đế nhất xa ở Hoa Hạ mở xây độc tư xe hơi nhà máy. Từ một điểm này cũng có thể thấy được Hoa Hạ bây giờ ôm toàn cầu hóa là một ngày thắng được một ngày. Đi xe hơn 40 phút. Diệp Hoa đi tới hai cảng Tây Đại Đạo cùng chính xa đường đan chéo quát. Rốt cuộc thấy được khối này tòa hiện đại xe hơi nhà máy. Bốn năm trước. Nơi này còn là một mảnh bùn nát địa. Nhưng là bây giờ đã lộ ra nồng nặc hiện đại hóa hãng khí tức. Mỹ suốt ngày kêu trở về nghề chế tạo. Kết quả nắm số lớn tân hưng sản nghiệp đều bức cho trốn đi Bắc Mỹ. Phòng Trưởng Tổng thống tiên sinh phải bị tức điên không thể. Một nhóm đoàn xe lái vào nhà máy đại môn cửa vào. Ba gã mặt tết a xe cơ tí dòng chữ quần áo nhân viên an ninh cởi mở đi lại giao lộ. Chỗ ngồi này xây ở thương đô siêu cấp nhà máy là Hoa Hạ thị trưởng sinh sản mô đồ 3 xe điện cùng tương lai xe mới hình. Nhà máy sau khi xây xong Ở hoàn toàn đầu nhập vận doanh dưới tình huống sản lượng hàng năm có thể tăng vọt tới 50 vạn chiếc thuần chạy điện cả xe. Thật ra thì chó ngồi này nhà máy từ kiến tạo sơ kỳ cũng đã vô cùng phong phú chủ đề tính. Trọng yếu hơn chính là chó ngồi này nhà máy là cởi mở nguồn năng lượng mới xe hơi đầu tư bên ngoài cổ so với hạn chế sau để nhất ra ngoại thương độc tư xe hơi nhà máy. Tương đương với trực tiếp phản ứng hoa hạ thị trường hiện nay đối ngoại cởi mở trình độ. Xuống xe, e luôn. Mức tự mình dẫn Diệp Hoa cập kỳ đoàn đội đi tới trong nhà nội bộ khảo sát. Cơ hồ toàn bộ cái gọi là không ngoài thì với người bí mật thương nghiệp tất cả đều không giữ lại chút nào cởi mở đi thăm. Dù sao, muốn xem là mang người nào đi thăm. Cùng hải ngạn tuyến hợp tác đối với la công ty mà nói có thể là sự kiện quan trọng kiểu bước ngoặt, e luôn. Mức làm một thương giới lão luyện. Rất rõ cùng diệt Hoa hợp tác là trọng yếu co nào. Đi tới Model 3 một cây sản xuất tuyến, e lôn. Mất múa may toàn ngôn ngứ tay chân thẳng thắn nói dư luận một mực tồn tại một loại thanh âm bởi vì đem ra chủ nghĩa. Tuyên bố Tesla công ty thành công lộ ra không đủ gọn gàng. Lúc đầu nổi xanh trên đời autobin on hệ thống do XM Mobile cung cấp. Nhật bản Panasonic 18650. Hai 1.700 phim. mixi Electronic mạch tổ hợp. Hoa hạ tin chất cảm ứng thức điện cơ cùng tam hoàn vĩnh từ điện cơ chính là bởi vì Tesla số. Lớn cơ phận nồng cốt cùng trung su khâu nắm ở thương nghiệp cung ứng trong tay. Kén chọn loại đối với lần này rất có phê bình kín đáo. Cho là Tesla ở thương nghiệp cung ứng trước mặt thiếu đầy đủ ngữ quyền. Địa vị lộ ra bị động. Nói tới chỗ này. Mã Tư Khắc buông tay một cái nhướng nhíu vai bổ sung nói nhưng ta tò mò là, tại sao trên thế giới nhiều như vậy nhãn hiệu đem hết toàn lực tạo ra nguồn năng lượng mới xoái hãm kiểu xe đều tuyên bố sẽ đối tiêu tiết sở La Diệp Hoa cười không nói nhưng cũng yên lặng gật đầu. Tiết sở La xe hơi các cơ phận tạo thành hiển nhiên là tham dự toàn cầu đồng bộ cùng quốc tế phân công kết quả. Mà E-lon Mức mục đích làm như vậy hiển nhiên là muốn đặt chân khiến Tesla xe điện đặt chân ở thị trường thế giới Mà không phải một cách địa khu thị trường Chẳng những thành phẩm lên tiết kiệm Còn dễ dàng hơn đánh vào thị trường quốc tế Dù sao Làm xuyên quốc gia mua bán tiền cũng để cho ngươi người Mỹ một nhà kiếm đi rồi Khác địa khu thị trường khẳng định không vui Kia không vui sẽ cho ngươi xử bán tử Không khác nào trở ngại toàn cầu hóa đẩy tới. Một điểm này ngược lại cùng hải ngạn tuyến nghĩ muốn pháp không sai biệt lắm. Chẳng qua là thủ đại chiêu phong, ngày vui ngắn ngủi a e, lôn. Mức mặt đầy thở dài nói ở toàn cầu thúc đẩy xe điện hoàn cảnh lớn hạ. Truyền thống xe mong đời siêu cấp mau sản phẩm mới bài theo vào tốc độ cùng tích lũy trăm năm trở lên phong phú sinh sản liên. Cung ứng kinh nghiệm. Chẳng nhưng khiến những thứ kia chỗ này nhìn như nhìn xa thấy rộng mới thành lập tạo xe xí nghiệp cảm thấy sợ hãi. Mật hạt rẻ không chỉ những thứ kia như măng mọc sau cơn mưa như vậy xuất hiện tạo xe thế lực mới. Còn có ta tết sở la công ty. Đúng là toàn cầu các nước đối với xe hơi công nghiệp chính sách hướng gió đỉnh cỡ. Truyền thống xe mong đợi cử đầu chen chúc tới vào ở nguồn năng lượng mới xe hơi thị trường. Khiến tép sở la công ty đi qua một nhà độc quyền cuộc diện như vậy trung kết. Coi như là gặp thật đối thủ. Mấu chốt còn chưa phải là một hai nhà đối thủ. Nói không khoa trương chút nào. Bây giờ nguồn năng lượng mới xe hơi thị trường ở các đại truyền thống xe hơi cử đầu dối diết theo vào lại điên cuồng bỏ tiền quyết tâm tới chơi dưới cuộc diện. Mảnh này lam hải thị trường rất nhanh thì bị nhiễm đỏ. Đã trở thành một mảnh hồng hải. Không có cách nào truyền thống trăm năm xe hơi các bá chủ không theo vào cũng không được. Bây giờ các nước dầu cháy xe cấm bán thì gian biểu đều đã đăng lên nhật báo rồi. Nếu là còn không theo vào hơn nữa làm thật. Cho dù trăm năm xe mong đợi cử đầu trong tương lai cũng sẽ không người vẫn tân. Cuối cùng đưa đến xa suốt. Những thứ này truyền thống cử đầu làm sao không phải là kinh hồn bạc viết. Diệp Hoa cười nhìn hắn nói mã tư khắc tiên sinh. Ngươi cảm thấy thủ đại tiêu phong, ta ngược lại thật ra cảm thấy thủ còn chưa đủ lớn. Đồng ý, Elon, mức đối với lần này cũng là rất thản nhiên đồng ý. Hai phút sau hắn cuối cùng đem Diệp Hoa đám người dẫn tới một cái khác cái sản xuất tuyến, đi vào sinh sản phân xưởng. Mọi người thấy hiện trường phi thường bận rộn, hiện trường nhân viên làm việc như cũ ở khoái mã xa tiên làm gấp rút. Lúc này, Elon Mức chỉ điều này sản xuất tuyến phấn chấn cho phép nói mơ, dơ Xe Đối với chế tạo ra một chiếc đại đa số người cũng có thể mua được xe điện hình ta cảm thấy vô cùng hưng phấn Mà tương lai Tết Sở la còn nghĩ đẩy ra càng tiện nghi tân tiến kiểu xe liền lấy độ 3 mà nói Mục tiêu của chúng ta là khiến siêu quá nửa người đều có thể mua được khối này một xe hình Nhưng trong tương lai để ngũ đại Càng nhỏ kiểu xe lên. Mục tiêu của chúng ta là khiến mỗi người cũng có thể mua được khối này một xe hình. Đối với mô Model 5. Chúng ta đã bỏ đi rồi XM Mobile E cung cấp hệ thống. Ngược lại áp dụng quý công ty B. Hơ. Cơ. Xe tải hệ thống. Từ bỏ phim hệ thống ngược lại áp dụng quý công ty vô tuyến tải điện hệ thống. Cũng áp dụng Sơ I.O. hệ thống xuống mạch tổ hợp vân vân thậm chí mô đồ cũng ở đây cải tiến bên trong. Mã Tư Khắc như vậy bổ sung nói, Hải Ngạn Tuyến công ty cùng Techsơ La sớm có hợp tác. Một điểm này Diệp Hoa cũng là biết. Trước sớm tương lai giao thông phương án giải quyết đại hội, cũng chính là xe hơi giới không người lái tự động định cỡ đại hội thời điểm song phương cũng đã đạt thành độ sâu đồng bạn hợp tác quan hệ. Mô đồ năm kiểu xe các đại nòng cốt thương nghiệp cung ứng liền vào lúc đó xác lập Bây giờ tức làm sơ cải tiến Dù sao Cách này kiểu xe còn chưa mở bán Hơn nữa gần đoạn thời gian sinh mệnh quang nhãn hiểu sáng lập lại tuôn ra vô tuyến tải điện kỹ thuật E lộn Mức quả quyết khiến Model 5 sản xuất tuyến tiến hành sửa đổi Đơn giản mà nói Model 5 trên căn bản có thể xác định là trên thế giới thủ khoản áp dụng vô tuyến tải điện cung cấp có thể thuần tàu điện hình Chỉ cần hải ngạn tuyến công ty vô tuyến tải điện hệ thống đồng bộ giao hàng có bảo đảm Vô tuyến tải điện cơ chảm đánh nữa Đồng thời có thể dùng không người lái tự động cung cấp có thể model 5 là có thể lập tức giao hàng đến thị trường tiến hành giao hàng Model 5 lúc nào có thể vì thị trường giao hàng Sản năng như thế nào diệp hoa quan nhìn một hồi Quay đầu lại hỏi mã tư khắc Model 5 sản xuất tuyến có 2 cái ba vòng sau khi hoàn thành sửa đổi Mỗi tuần lượng sản có thể đạt tới 4.500 chiếc Ở toàn diện đầu nhập vận doanh sau có thể làm được sản lượng hàng năm 70 vạn chiếc Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là hải ngãn tuyến công ty muốn ưu tiên sản năng cung cấp đồ 5 đồng bộ E-Lon Mức tinh thần đại chấn nói như vậy Mã tư khắc tiên sinh Bất luận là B Hử Cường Xe tải hệ thống Hay lại là vô tuyến tại điện hệ thống Công ty của ta định có thể thỏa mãn ngày giao hàng yêu cầu Ngày chỉ cần phải nói cho ta biết môn mua số lượng Thời hạn Ô cùng Diệp Hoa đi theo một vị cao quản lập tức trả lời hắn Vậy thì thật là quá tốt Diệp Hoa quay đầu nhìn quanh đi theo đoàn đội thành viên Lần nữa đưa mắt rơi vào Elon. lôn Mức trên người đảo vậy liền đem hợp đồng ký đi Mau sớm cho ta giao hàng Bản điện thoại di động chỉ toàn năng khoa ký từ đầu 43 chương 420 thường tại đi bờ sông nào có không ướt dày e luôn. Mức đối với Diệp Hoa dứt khoát như vậy ngược lại không ngờ rằng. Mặc dù không có chuẩn bị. Nhưng loại chuyện này dĩ nhiên là vấn đề nhỏ. Lập tức liền lấy tốc độ nhanh nhất triệu tập một luật sư một dạng. Ngay hôm đó liền tiến hành hợp tác hiệp nghị ký. Không quá trăm ước cấp bậc lớn như vậy hợp tác hạng mục. Hơn nữa còn là không có chút nào chuẩn bị tạm thời thảo ra. Hợp tác ký hợp đồng trước đối với hợp đồng định ra hay lại là tốn không ít thời gian. Song phương đều có chuyên nghiệp thẩm kế đoàn đội cùng luật sư đội ngũ. Cho dù là tạm thời cũng không trở ngại hợp đồng chính quy tính cùng hợp lý tính. Đến buổi chiều 17 lúc hứa, hợp đồng chính thức ký. Hợp đồng một ký e luôn. Mức tự mình chủ trì một trận giả yến mời Diệp Hoa đẳng cấp người tham dự. Hơn nữa lúc kết thúc cũng tự mình đưa đi diệt hoa đám người Trở lại căn này tạm thời phòng làm việc trong ngồi một mình ở ông chủ trên dế Lần nữa lấy ra hợp đồng quan sát một lần Mặt đầy Mỹ tư tư Lúc này đã là buổi tối 2.200 trái phải Dựa theo hợp đồng yêu cầu tết sở Tesla công ty muốn qua sang 5 tháng 4 phần đến trước khi tới Hoàn thành 12 vạn chiếc đồ 5 kiểu xe toàn bộ giao phó Cùng với 3 vạn chiếc đồ 4 kiểu xe không người lái tự động bản muốn ở năm nay tháng 11 phần bên trong hoàn thành toàn bộ giao phó nhiệm vụ. Cũng liền còn dư lại hạ chừng một tháng thời hạn rồi. Hải ngạn tuyến bên này đối với đông khu mới thí điểm bố trí nhất định phải ở năm nay bên trong hoàn thành mở đầu. Cũng tức là hải đồn xuất hành nghiệp vụ nhất định phải ở cuối năm thu quan trước ở đông khu mới đầu nhập bước đầu vận xoay Dựa vào chính là 3 vạn chiếc đồ 4 kiểu xe Mở đầu là chật vật Được chịu bỏ ra số tiền lớn Nắm cuộc diện mở ra Tương lai lại phát triển những thành thị khác không người xuất hành nghiệp vô thời điểm Đem tới phủ thông chủ xe mua không người lái tự động xe cổ Nguyện ý nắm xe của hắn gia nhập liên minh hải đồn xuất hành là được rồi Dù sao Đối với người bình thường mà nói xe còn có thể giúp hắn ở bên ngoài kiếm tiền Thế nào không làm đây chẳng qua là hải đồn không người xuất hành nghiệp vụ mở đầu trong lúc Mọi người nhất định là ở ngắm nhìn Lúc này không bỏ ra số tiền lớn là rất khó khăn phổ biến nghiệp vụ Đông Phu mới coi như thí điểm Tòa thành thị này cũng là một cách một triệu nhân khẩu cấp bậc trung đẳng thành phố Muốn thỏa mãn tòa thành thị này mọi người xuất hành nhu cầu bảo đảm ở 3 trong vòng 5 phút gọi tới xe. Đắc khởi số đầu nhập 1015 vạn chiếc xe đi vào. Cùng kết sở la khoản này hợp tác nghiệp vụ, đang hưởng thụ rồi chính phủ quá mức phụ cấp ưu đãi sau khi 3 vạn chiếc mô độ 4 kiểu xe trung bình giá tiền là 22 25 vạn nơ. Tỷ 12 vạn chiếc mô độ 5 kiểu xe trung bình giá tiền là 20 vạn nơ. Bởi vì này nhiều xe đều là quốc nội sinh sản, cũng xếp hàng xuống quan thuế, còn có phổ cấp. Lần này cùng Tết Sở La công ty đạt thành bút nghiệp vụ này đơn đặt hàng. 15 vạn chiếc đồ hệ liệt kiểu xe tổng giá trị là 306 ước nơ, tỷ, giao dịch hợp đồng đại đan. Mà Hải Đồn xuất hành ở Đông Khu mới tổng đầu nhập dự tính là 500 cái ước. Chỉ là xe cổ vào mua đi ngay hơn 300 cái ức, Ngoài ra còn có bảo vệ thành phẩm. Nhà để xe chế tạo. Có thể hao tổn vấn đề vân vân. Cũng may khoản này đầu nhập là vì mở ra cuộc diện, không cầu lời bằng không đợi thu hồi thành phẩm phải đến bao giờ. Cuối cùng Hải Đồn xuất hành kiểu. Vẫn còn cần hàng ngàn hàng vạn phổ thông chủ xe môn đem bọn họ không người xe gia nhập liên minh đi vào mới có thể làm thành quy mô. Sau đó cùng hải đồn xuất hành tiến hành phân chia. Không có rộng lớn phổ thông chủ xe môn gia nhập liên minh. Chỉ là một tòa đông như vậy một triệu nhân khẩu thành phố liền đầu nhập lớn như vậy. Giống thương đô. Băng thành. Thậm chí còn nghiệp vụ phát triển toàn cầu trong phạm vi. Coi như nắm hải ngạn tuyến công ty bán đi cũng viết không dưới cái này nuốt vàng miệng khổng lồ. Một vụ giao dịch hợp đồng đơn đặt hàng số tiền liền vượt qua 300 ức. Đây là Tesla công ty từ thành lập tới nay lớn nhất hạng nhất đan khoản giao dịch hợp đồng. Chẳng những bắt lại một khoản siêu cấp mập đan còn rút ra đầu chủ, vào giờ phút này. Silicon Valley e-zone man một người nhìn chằm chằm khối này phần hợp đồng miệng cũng sắp cười lệch ra. Đúng rồi e luôn. Mức trong lòng hơi động. Nắm hợp đồng mở ra đến ký tên một trang trở tay liền móc ra điện thoại di động chụp cái hình Sau đó thuận tay liền quăng cá nhân xã giao truyền thông lên In lên phát, quyết tơ lên cũng phát Nhắc tới mấy năm trước hắn cũng bởi vì ở trên quýt tơ qua loa phát đẩy văn Dước lấy đại phiền toái Nhưng hiển nhiên không biết hối cải Người Mỹ này thật sống như không đẩy một lớp liền cả người khó chịu Tâm tình chinh lệch thời điểm không đẩy một lớp càng khó chịu. Húng hồ. Ngày hôm qua đẩy văn nếm được ngon ngọt. Bây giờ tốt như vậy tin tức làm sao có thể không cùng thế giới chia sẻ đây muốn ngăn cản hắn phát quyết tơ. Không thể nào Mỹ cổ bắt đầu phiên giao dịch thời gian giao dịch đổi trưởng thành hoa hạ thời gian cũng tức là hạ lệnh lúc 2130 tới 0400. Bây giờ là mùa đông lúc. Tức 2230 tới 0500. Lôn, mất cái tin tức này ở bắt đầu phiên giao dịch thời gian tiền 15 phút buổi họp báo đi ra. 15 phút nháy mắt đã qua, mà hắn ở buổi họp báo đẩy văn tin tức sau khi lập tức liền nhìn chằm chằm Tessera La cổ phiếu. Mỹ cổ đúng lúc bắt đầu phiên giao dịch. Đúng như dự đoán, Tessera La cổ phiếu bắt đầu phiên giao dịch liền đại phúc độ đi cường. Khoản này nội bộ giao dịch hợp đồng đại đan tin tức bị hắn công bố một cái. Tết sở la thành phố đáng thiên tăng vọt 16.9%. Tổng thành phố giá trị thành công đột phá nghìn ước đô la đại quan. Phố Hôn Nhật Báo lập tức liền tiến hành tiêu đề báo cáo. Ngay sau đó Tây Phương các tạp chí lớn đều rối rít báo cáo e luôn. Mức đầy văn tin tức. Bắc Mỹ bên kia người đầu tư nhiệt tình tăng cao không được hiển nhiên vô cùng coi trọng Tesla công ty tương lai nhìn thấy cổ phiếu tăng vọt cuộc diện e luôn mất cái này lão duyệt cơ trí tài hài lòng chuẩn bị trở về quán rượu Mỹ tư tư ngủ một giấc hai ngày nữa trở về Bắc Mỹ có thể nói thắng lợi trở về hăm hở trở về bên kia sau phần dạ tiệc diệp hoa mang tới đoàn đội đều đã chuyển đến quán rượu vào ở mà hắn là chuyển đi khu biệt thự. Vốn là ở Thương Đô Mân Côi Trang Viên đã qua tay đi ra ngoài Bất quá ở tòa này siêu cấp lớn cũng sẽ còn có một tòa biệt thự sang trọng không kém chút nào Mân Côi Trang Viên Đó chính là đặc biệt mua cho Sana ở bàn bạc đều ở Tân Đàn Cung biệt thự nhà sang trọng Biệt thự nhà sang trọng trước đại môn như cũ đèn đuốc sáng choang Diệp Hoa vừa mới xuống xe liền nhìn thấy mặt tơ tằm quần ngủ Sana mừng rỡ từ trong biệt thự đi ra Tài xế lái xe cổ lái về phía nhà để xe. Sana cũng đi tới bên cạnh hắn. Nhìn thấy chỉ có một mình hắn đứng tại chỗ. Nhẹ nhàng nhảy một cách liền hướng trên người đối phương nhảy. Chính xác ôm cần cổ. Một đôi trắng đẹp chân dài to thật chặt kẹp đối phương bên hông. Kiều thân thể nhỏ thật giống như dính ở trên người hắn. Ta còn tưởng rằng người nay muộn không tới rồi. Sana hôn hắn một cái cười khanh khách ninh đạo đùa tại hạ vừa đến thương đô khởi không dám đến bái kiến công chúa điện hạ đạo lý diệp hoa nghiêm trang cười nói thuận tay bàn chữ em dịu vắt chân không nhịn được nhéo một cái Xa na sanhaa một tiếng quái sân. khẽ múa tiểu huyền đấm lồng ngực của hắn ở sau lưng của hắn liếc nhìn không khỏi vẫn đạo vi vi tỷ đây hắn không phải là với ngươi cùng đi thương đô ở quán rượu thuyết tối nay toàn bộ cho ngươi rồi Vy vi vi tỷ thật tốt sa na nghe một chút hết sức vui vẻ nhắc tới xuân tiêu một mình thời gian cũng không nhiều chợt nũng nịu lời nói nhỏ nhẹ đạo nhanh ôm ta trở về phòng ngủ cũng chính không bằng tuân mệnh liền để tại hạ tứ chờ đợi công chúa điện hạ diệp hoa cười híp mắt nói một cái câu chợt cung dung mang trên người thân thể mềm mại chuyển động xuống cái công chúa ôm đi tới trước đại môn rất bảo lực một góc đá văng khối này câu ca sao được Thường tại đi bờ sông nào có không ướt dày. Diệp Hoa cũng không biết tình cảnh vừa nãy bị một trận ngẫu nhiên hàng chục tân đàn cung biệt thự đại bờ cõi máy bay không người cho quay chục đi xuống. Chủ nhân của nó vốn là muốn hàng chục mảnh này biệt thự nhà sang trọng cảnh đêm. Vào giờ phút này. Tại biệt thự phòng ngoài khống chế máy bay không người một cách tự truyền thông nhân. Vì viết tiêu đề công chúng số hiệu văn chương mà lấy cảnh. Nhưng không nghĩ tới chó ngáp phải rồi Nhìn hàng vỗ video hai mắt trừng tròn soi Đích thiên đây chẳng phải là hải ngạn tuyến người sáng lập diệp hoa kia gì vượt mặt mũi mỹ nữ là mẹ nhà nó Đụng vào đại tân văn tiết tấu Ngoài ra đại bờ cõi còn giống tố chân ra sức Ha ha Ta muốn phát hỏa ta muốn phát Hảo ngươi một cái diệt lão bản Nhà lại ở đàn cung trong biệt thự đầu kim ốp tàng kiều Bị ta phát hiện vậy coi như đừng trách ta bảo nổ ngươi đoán Muốn vừa cơm mà toàn năng khoa ký cử đầu 43 chương 421 Cứ như vậy bị ra ánh sáng hôm sau Xa na như thường ngày trước thời hạn chừng 10 phút đồng hồ đến phục đại học giáo Cùng nàng như hình với bóng bảo tiêu kiêm theo đọc A lị cũng hôm nay cũng như cũ như thường ngày Chỉ cần ở bên ngoài liền nhất định ở bên người nàng Bất quá vừa tới trường học thời điểm Hai người đều phát hiện cùng thường ngày chỗ không giống bình thường. Không ít học trung trường nhìn thấy hai người bọn họ thời điểm rối rít cầm điện thoại di động lên hướng về phía các nàng quay chụp. A Lị tỉ các nàng làm sao xa na mặt tươi cười tràn đầy dấu hỏi? Bởi vì nàng phát hiện dọc theo con đường này gặp phải học trung trường hoặc là mang theo kiểu khác ánh mắt trông lại, hoặc là liền cầm điện thoại di động lên quay chụp. A Lị cũng mờ mịt lắc đầu. Dĩ vãng mặc dù có nơi nhiều nam sinh bị nàng tuyệt đẹp gì vượt nhanh giá trị hấp dẫn Sana cũng đã sớm thích ứng Chẳng qua là để cho nàng kỳ quái là Tại sao hiện tại làm sao nhiều nữ sinh nhờ như vậy Cái này làm cho nàng phi thường không thích ứng Hơn nữa Sana cảm thấy kỳ quái là Rất nhiều trong ánh mắt Sam tạp khiếp sợ Hâm mộ và gen z biểu tình Càng phát ra không hiểu Đang lúc này Khoảng cách xa na cùng A lịa hai người cách đó không xa vây quanh một ít đám người. Là một đám phóng viên ở phòng vấn một ít học sinh. Đương nhiên đó là cùng nàng cùng một cách hệ học trung trường. Đáng nhắc tới chính là. Thương đô đóng đại. Phục lớn sân trường đều là đối với bên ngoài du khách cởi mở. Chỉ cần du khách không phải là đoàn thể quá lớn. Đều có thể tự do ra vào. truyền thông nhân dĩ nhiên có thể có. Nàng là một cách đến từ Dubai nữ hài. Sana là phục đại du học sinh. Ở trong trường là nổi danh Mỹ nữ hoa khôi. Nhưng nói thật. Rất nhiều nam sinh đều mơ mộng có một cách nàng như vậy muội chỉ làm nữ nhóm. Nhưng chân chính người theo đuổi nàng lại rất ít. Đa số chẳng qua là đứng xa nhìn. Tại sao hẳn rất nhiều mới đúng a? Một vị ký giả nhỏ không hiểu hỏi. Được rồi. Nói trực tiếp một chút chính là đặc biệt phụ trách bắt quái bản khối cái chủng loại kia. Chủ lưu ý giả truyền thông thì sẽ không phòng vấn loại này nội dung. Em! Nói như thế nào đây? Nguyên nhân khả năng một bó to. Nói cách khác nàng đến từ nước ngoài. Nhưng nàng tiếng hán nói tặc lưu. Thực sự! Nếu như không phải là mặt đối mặt ngươi rất khó tin nàng là tới từ Dubai còn có nói cách khác chính là có lẽ quá đẹp đi. Hơn nữa khí chất của nàng hàm dưỡng rất đặc biệt Siêu cấp đặc biệt chính là nói như thế nào đây Có điểm giống xã hội hiện đại ngoại quốc vương thất công chúa Đúng ít nhất cá nhân ta cảm thấy rất giống Ngược lại cá nhân ta cảm thấy nàng không một chút nào giống là tới từ gia đình bình thường đơn giản như vậy Tóm lại Ta cảm thấy được sở lương tâm nói muốn người theo đuổi nàng tuyệt đối cân nhắc đều đếm không hết Nhưng thực tế sám người theo đuổi nàng lại ít đến thấy thương Từng có mấy cái công tử nhà giàu ca đuổi theo qua nàng Mở ra lam bóp Còn lại xe sang cũng có Nhưng mà người ta xa na mũi chỉ nhìn ngàn thanh vạn xe sang ánh mắt chút nào không gần sóng Bây giờ rốt cuộc có thể giải thích mũi chỉ tại sao chút nào không gần sóng rồi Hóa ra người ta là diệp lão bản nữ nhóm Ha <cười> ha Trên địa cầu hiện nay còn có so với diệp hoa rào có chút nào không gần sóng kia cũng chẳng có gì lạ a Mấy cái học trung trường đối mặt phóng viên ngươi một câu ta một lời. Hứng thú cho phép là phỏng vấn phóng viên tiết lộ bọn họ nghe thấy. Sana chính chủ tới. Đang lúc này một vị trong đó lanh mắt tùy ý liếc một cách liếc nhất thời cả kinh nói. Khối này vừa nói. Ánh mắt của mọi người theo tầm mắt của hắn nhìn lại sau một khắc vây quanh ở chung quanh bọn họ phóng viên giải tán lập tức mấy cái học chung trường chấu mắt nhìn nhau bất đắc sĩ buông tay nhún vai đám này bát quái phóng viên tin tức cử động thật là không nên quá chân thật sa na đồng học xin hỏi ngươi là thế nào cùng hải ngạn tuyến trưởng môn nhân quen biết sa na đồng học xin hỏi ngươi cùng diệp hoa khi nào thì bắt đầu lui tới à xin hỏi các ngươi đã lui tới thời gian bao lâu sa na đồng học xin hỏi chen chúc tới một đám bác quái ký giả truyền thông nhất thời xíu dít để hỏi cho không ngừng thực tế là sa na cận về a lì thấy vậy lập tức đưa nàng bảo vệ cung đảo không thể trả lời sa na bị bất thình lình một màn sợ hết hồn Nghe được cái này đám ký giả vấn đề nàng cũng càng mộng vòng. Trong đầu mặt đầy dấu hỏi. Làm sao đột nhiên liền bị ngoại giới biết trong lúc nhất thời mặt đầy kinh ngạc. Thật may có như hình với bóng A lịa theo ở bên người. Phí lão đại tinh thần sức lực tài thoát khỏi đám này khó dây dưa phóng viên. Lần này nàng là hoàn toàn phát hỏa hơn nữa còn là toàn bộ lưới trong một đêm bạo nổ. Ở đó vì tự truyền thông nhân tiết lộ bên dưới. Ngắn ngủn trong vòng hai canh giờ lấy diệp hoa bạn gái ra ánh sáng là mấu chốt từ tin tức bị thọt tới nhiệt lục xoát đứng hàng thứ nhất. Nhiệt lục xoát chỉ số là hạng nhì gấp đôi nhiều. Mà vị kia tự truyền thông nhân đem hắn quay chụp đến tài liệu bán nhiều rồi 80 vạn nguyên mũi tiền cho một nhà truyền thông coi như độc nhất mánh đoán tin tức. Chính là phi thường không tầm thường giá tiền. Nhưng đối với tiêu tiền nhà kia truyền thông mà nói không nghi ngờ chút nào là bạo nổ giá trị. Bởi vì bây giờ nhiệt độ đã nói rõ. Có thể nói không khoa trương chút nào. Diệp Hoa mặc dù không lăn lộn làng giải trí. Trên mạng cũng không tìm được mấy ngắn liên quan tới hắn video. Nhưng nhân khí cao so với những giới điện ảnh và truyền hình đó một đường quốc tế đại già đều là chỉ có hơn chứ không kém. Ở xí nghiệp ra danh nhân chính giữa Hôm nay Diệp Hoa tuyệt đối là trên thế giới lớn nhất nổi tiếng cùng nhân khí xí nghiệp ra một trong Một khi hiện thân công trung tầm mắt lập tức liền có thể trở thành tiêu điểm Hơn nữa như vậy tin bên lề phổ thông đều là rộng lớn ăn dư quần chúng hỉ văn nhạc kiến Tin tức này tuôn ra đến Nhanh chóng chụp tới video mặc dù là ban đêm chụp Nhưng giống làm kẻ gian cao Mặt mũi rõ ràng hiện ra ở kính dưới đầu Hơn nữa vô cùng thân mật ôm một cách muội chỉ Thực chùi không có lầm Ăn dưa bạn trên mạng ngồi không yên loại này bát quái tin tức truyền bá tốc độ cũng là kẻ gian nhanh vô cùng Diệp Hoa cùng Hải Ngạn tuyến công ty mấy năm qua này hút bột vô số Sự kiện một phát diễu Độ chú ý nổ mạnh cách thức tăng vọt. Buổi chiều Diệp Hoa cùng đoàn đội gặp mặt chuẩn bị lên đường trở về công ty chính thời điểm. Nhìn thấy bọn họ biểu tình biến hóa mặt đầy hồ nghi đạo ngươi biểu tình gì kiểu đồng đây ở trong xe. Một vị cao quan mắt liếc nàng Mai bác tỏ giá, sau đó do dự một chút đối với Diệp Hoa nhỏ giọng nói ông chủ, ngài không biết ngài lên nhiệt lục soát. Không, hẳn lên tiêu đề rồi. Lên nhiệt lục soát tiêu đề không một chuyện rất bình thường không phải là ông chủ Là liên quan tới ngài chuyện riêng. Ác ngài có sành dối còn là tự xem một chút đi. Diệp Hoa muốn nói lại thôi. Không giải thích được nhìn vòng quanh mọi người liếc mắt. Cuối cùng chính mình mở cửa xe ngồi vào đi. Đoàn xe hảo hảo đáng đáng lái về phía sân bay. Kiều Vi An Vị ở bên cạnh hắn. Mặt đầy sống sót sau tai nạn tự vỗ xuống ngực lầm bầm lầu đầu thật may ta tối hôm qua không với ngươi cùng nhau đi đàn cung. Nếu không ta ngươi nhân thiết lập toàn bộ được sụp đổ. Nghe vậy, Diệp Hoa nhất thời mang theo một bộ mắt đau bộ dạng nói ai ta nói các ngươi từng cây rốt cuộc đang đánh bí hiểm gì bên trong xe hàng trước cùng hàng sau là cô lập. Diệp Hoa nói hết lời liền ở bên cạnh xe nút ấm hướng lên mở ra. Lấy tay gõ một cái tách rời tầng vấn đạo tiểu trương. Ngươi nói à ta nói cái gì thực thì máy truyền âm truyền tới tiểu trương không hiểu thanh âm các ngươi từng cách biểu tình, tình huống gì muốn lừa gạt ta cái gì diệp hoa mặt đầy khó chịu đạo, quả thực không được thì chỉ có thể kêu gọi tiểu âm rồi. hả, ông chủ ngài thuyết cách này a, ngài thật không biết nói nhảm được rồi ông chủ. có bác quái truyền thông quay chụp đến ngươi và sa na công chúa ở cửa biệt thự á ôm ôm hôn hôn một màn, sau đó liền lên tin tức. Nghe nói hải ngạn tuyến quan bác đều bị một đám gây sự bản trên mạng cho bảo phá rồi. Ngày còn là mình nhìn một chút tân văn tin tức đi. Toàn năng khoa ký cử đầu 43 chương 422 mạnh nhất trong lịch sử đuổi ra khỏi. Tới ít gặp nghe lời này một cái diệp hoa sững sờ chỉ chốc lát. Chợt lấy điện thoại di động ra kiểm tra một hồi. Ngay tại lục xoát trong động cơ tùy tiện thâu nhập tên của mình. Quả nhiên liền xuất hiện liên tiếp tin tức mới nhất. Mấu chốt là đây cũng không phải là hải ngạn tuyến công ty nội dung tương quan. Mà là cá nhân của hắn bát quái Tân Văn. Hoạt động mấy cái. Nhìn một cái có video liền thuận thế điểm đi vào nhìn một cái. Đương nhiên đó là tối ngày hôm qua ở Tân Đàn Cung biệt thự sa na dính ở trên người hắn nổ hôn nóng bỏng một màn. Nhìn thì rắc hiển nhiên là ban đêm hàng vỗ. Hơn nữa còn rất rõ ràng. Tinh chuẩn thực trùy. Diệp Hoa đóng lại video thật dài thở ra một hơi. nghiêng đầu nhìn về phía Kiều Vi dùng nàng vừa mới giống nhau như đúc giọng thật may ngươi tối hôm qua không theo ta cùng nhau đi đàn cung. Nếu không ta ngươi nhân thiết lập toàn bộ được sụp đổ. Kiều Vi nghe một chút yếu ớt không nói địa đẩy hắn một chút. Bất quá cô ấy là Kiều mềm mại vô lực hai tay đẩy một cái. Diệp Hoa như cũ bất động như sơn tượng như ngồi, tức giận quăng hắn một cái liếc mắt, tràn đầy bất đắc dĩ cùng u hoán. Đúng rồi Diệp Hoa chợt hồi tưởng lại vừa mới tiểu trương thuyết quan bác đều bị nhiều chuyện ăn dưa bạn trên mạng cho bảo phá rồi, chợt lần nữa thắp sáng màn hình điện thoại di động đăng nhập tiêu đề số hiệu. Nhìn một cách mới nhất ban bố một cách cá nhân động tính tin tức biểu hiện ở 2 năm trước cá nhân của hắn tiêu đề số hiệu bây giờ fan lượng đã tích lũy có hơn 870 vạn. Trước chỉ có hơn 6 triệu fan chú ý. Không nghĩ tới trong một đêm tăng hơn 2 triệu. Bất quá hắn khối này fan số lượng mũ nổi cách tự truyền thông số hiệu lên như cũ có một đại sóng nhân miêu sát hắn. bỏ lớn ngôi sao đều hở một tí một hai ngàn vạn. Đương nhiên có phải là thật hay không số thực theo liền nói khác Ở một cái chính là Diệp Hoa mới nhất một cái động tính tin tức đều là đã hơn một năm lúc trước Có nhiều người như vậy chú ý cũng rất kinh người Mà hiển nhiên không người hội nắm fan chú ý để cân nhắc tầm ảnh hưởng của hắn Lần này trong một đêm tăng vọt hơn 2 triệu fan chú ý Hay lại là một cái hắn cơ bản không phát hành động tính chứng nhận số hiệu có thể thấy tầm ảnh hưởng của hắn cùng nhân khí không phải là dùng để trưng cho đẹp, cho dù là đã hơn một năm không phát hành bất kỳ động tĩnh tin tức cũng chịu khổ ăn dưa đám bạn trên mạng bảo phá. Gần đây một cách động tĩnh tin tức trong phòng một năm tích lũy 40 vạn cái nhắn lại, có gần 8 vạn cái nhắn lại đều là hôm nay. Hơn nữa nhìn điều bộ này không tới nửa giờ liền muốn phá 10 vạn cái mới tăng thêm nhắn lại. Diệp Hoa thật nhanh ở trên màn ảnh điện thoại di động đánh ra một hàng chữ viết nhìn bình luận của các ngươi sợ ta cho là mình bốn năm mươi tuổi rồi. Thêm chút suy tư mới tỉnh cơn mơ. Ta tài hai mươi tuổi một cách đẹp trai tiểu tử. Cùng một cách vẫn còn đang học chính quy mũi chỉ in a Latin không phải là không thể bình thường hơn rồi hả ta cũng không phải là đông ca. Cho nên khác bàn khối này bàn kia. Đều hai ngàn không trăm hai mươi hai năm cũng đừng mâm. Tất cả giải tán đi đánh ra hàng chữ này. Diệp Hoa khi tìm được một cái nhị HMOs biểu tình. Sau đó phát đưa đi. Động tính một canh tân trong chốc lát lập tức thì có lời đồn đãi rồi. Điều thứ nhất lời đồn đãi vừa ra tới liền bị điên cuồng điểm đáng khen chỉa vào phía trước nhất. Đông ca nhìn đem ngươi có thể. Lên một cái tin biểu hiện ở một năm trước quả nhiên chân thực. Diệp Lão Bản ngồi không yên ghen ghét ghét. Đông ca miêu nơi này hẳn đông ca Này Đều 2022 năm các ngươi cũng đừng tiêu phí đông ca rồi Thật là quá mức ha Bất kể trước bàn hắn một lớp trà sữa cảnh cáo bàn vậy đúng rồi nhưng diệp lão bàn nói không tật xấu 20 tuổi chính là ở đại học một cách đại thổ bên dưới nói yêu thương thời điểm Vì sao màng ta đột nhiên cảm thấy một trận châm thiết cơ chứ đồng dạng là 20 mấy tuổi chênh lệch cách hai cái hệ ngân hà. Vì sao mạng chân tâm, thật ra thì đều giống nhau, chỉ bất quá ngươi vẫn còn ở trong rừng cây nhỏ cắt. Diệp lão bản là đàn cung biệt thự Kim Ốc Tàng Kiều. Một nhóm cao cấp a nhị khá? hãy nói đi, làm sao có thể độc thân đến nay giấu quá kỹ? Ai biết kia may mắn muội chỉ là thần thánh phương nào nhìn một cái chính là một tỷ vực mỹ nữ. Nhưng Đến từ quốc gia nào nghe nói là đến từ Dubai Ngày này toàn quốc mũi chỉ đều thua Ha ha ha Diệp Hoa phát cách đồng tính tin tức liền ngồi máy bay đặc biệt trở về địa điểm xuất phát Trước khi đi gọi điện thoại khai báo A Lịa chăm sóc kỹ Sa Na. Chuyện này ngược lại hữu kinh vô hiểm Cũng còn khá tối ngày hôm qua không khiến Kiều Phi đi tân đàn cung biệt thự qua đêm Nếu không chuyện vui có thể to lắm thoả thỏa, thỏa người thiết lập sụp đổ. À, đến lúc đó có phải hay không cũng nên giống du tổng như vậy đi phổ liên nói lời xin lỗi, nhận thức cách lỗi cái gì. Hơn nữa Diệp Hoa không xác định Kiều Vi có thể hay không chịu nổi dư luận áp lực. Kết quả xấu nhất chính là nàng khả năng từ nay từ chức chức vụ, phai nhạt ra khỏi công chúng tầm mắt. Mà Diệp Hoa chỉ sợ cũng được chịu khổ đám kia ăn dưa bạn trên mạng điên cuồng tiêu phí đủ loại tiết mục ngắn đủ loại ngạnh tuyệt đối bay đầy trời cũng còn khá không ra khối này đương tử sự tình hơn nữa loại hoa này bên tin tức hỏa nhanh lui chắc nhanh một hai ngày đi qua nhiệt độ đi sẽ không nhân chú ý nhưng ngẫu diệp hoa còn quá trẻ được rồi trên thực tế quả thật tuổi trẻ sa na đột nhiên vì vậy bạo nổ internet một lần trở thành ngàn phản mũi chỉ tử địch ở nhiệt độ nóng bỏng nhất mấy ngày nay. Liên quan tới nàng nhị luận không cùng tầng suất. Khối này ra ánh sáng độ vừa lên đi càng nhiều tin tức hơn cũng nổi lên mặt nước rồi Đến ngày thứ hai Ở tin tức ở vào nhiệt độ trong lúc Thần thông quảng đại bạn trên mạng liền moi ra lớn hơn siêu cấp mánh đoán Một cái dân trên mạng ít kêu thanh phong không minh nguyệt ăn dưa bạn trên mạng đột nhiên tuôn ra xa na thân phận chân thật lại là Dubai vương thất công chúa Hơn nữa vì vậy trên đỉnh nhiệt lục xoát đề nhất. Lần này chẳng những quốc nội ăn dư đám bạn trên mạng tạc hoa. Cái tin tức này nhân tiện cũng gấp đến rồi toàn thế giới. Ngoại quốc ăn dư quần chúng cũng rối rít ở xét Zim xã Giao Tân Văn Trạm nhiệt nghỉ không ngừng. Làm trên thế giới lớn nhất người có tiền gơ. Là cảm thụ gì tự ra ánh sáng video đến xem. Bọn họ rất ăn ái. Nàng hẳn rất hạnh phúc đi. Liền giống bị công chúa như thế sủng ái toàn May mắn nữ hài trên thực tế Nàng liền là công chúa Một vị đến từ Dubai vương thất công chúa Tị Đây là thật sao thượng đế Ta vẫn cho là Sana là một may mắn cô bé lọ lem Nguyên lai ta sai như vậy vượt quá bình thường Cái tin tức này bị thực trùy Trong ngoài nước ăn dưa bạn trên mạng nghị luận âm ỉa Trên quốc tế chư đa phương tiện cũng ở đây rối rít báo cáo, thậm chí các đại chủ Lưu Tân Văn Truyền Thông đều tham dự đi vào. Những thứ này chủ Lưu Truyền Thông mặc dù cũng viết liên quan tới Sa Na Văn Chương, nhưng trọng điểm không phải là báo cáo Dubai công chúa cùng Tân Tấn trên thế giới trẻ tuổi nhất nhà giàu nhất yêu cố sự, mà là ở báo cáo UY Dubai. Điều này bất ngờ bát quái tin tức tựa hồ cũng từ mặt bên thực trùy lúc trước bắt Mỹ chế tài Dubai thời điểm gặp phải thảm bại nguyên nhân. Cũng tựa hồ càng xác thực giải thích tại sao Dubai cùng người Hoa hợp tác càng chặt chẽ. Khó trách lúc trước Dubai sẽ vì bê, hơi cơ, hay. Không ở Cali pha tháp lên làm cảnh đêm quảng cáo dài đến chưa. Từng có trong lịch sử 10 phút còn nắm chung quanh kiến trúc ánh đèn toàn diện. Khó trách Dubai cùng hải ngạn tuyến tập đoàn hợp tác liên lạc như vậy chặt chẽ. Khó trách song phương đầu tư hợp tác càng ngày càng lớn cho tới Dubai lựa chọn an in người Hoa cũng không chút do so dự một cước nắm diều hâu đạp đi. Lúc trước trên quốc tế phân tích sư đủ loại không hiểu, nguyên lai like còn có loại này thông gia quan hệ. Đúng, bây giờ tin tức tuôn ra đến cũng bị thực trùy sau khi trên quốc tế chủ lưu truyền thông cứ như vậy báo cáo. Sau đó uý chú hoa đại sứ quán quan bác quả quyết có một lớp nhiệt độ. Đổi mới một cách đồng tính tin tức cũng ngả đặt người trong cuộc diệt hoa xem ra tin tức đã thỏa mãn nhỉ ha. Không nghi ngờ chút nào tin tức này bị thực trùy. Đối với suy nghĩ với Dubai người đầu tư mà nói. Lại vừa là một sự tề thuốc trợ tim. Lần này càng có thể yên tâm to gan đầu tư Dubai hoặc có lẽ là Ui rồi cũng khó trách uý sử quán quan bắc sẽ như vậy quả quyết có nhiệt độ rất nhiều chỗ tốt a mà diệp hoa sau khi trở về nhìn thấy tin tức càng ngày càng hỏa hơn nữa sa na là dubai công chúa tin tức đều một đi ra vì vậy lại một lần nữa phá thiên hoang đổi mới một cách động tĩnh tin tức mũ nồi cái số hiệu lên ngả đặc hải ngạn tuyến tập đoàn tập kỳ dưới cờ các đại chi nhánh công ty tiêu đề số hiệu hơn nữa thanh phong không minh nguyệt chính là người này. đát lạp hắc. các ngươi nên làm như thế nào không cần ta nhiều lời đi. bị ngả đập các đại chi nhánh công ty rất nhanh rối rít chuyển động cùng nhau đáp lại. hải đồn xuất hành quan bác minh bạch. những huynh đệ khác không biết ta lặp lại lần nữa. ông chủ có ý tứ là đuổi ra khỏi. san hô tiểu quan bác không thành vấn đề. san hô đảo quan bác ô tiên phong nano quan bắc bàn hắn kê di phủ bữa tương lai truyền thông quan bắc giả tưởng tuần diễn vé vào cửa cấm bán người này còn có chung quanh sinh mệnh quan quan bắc hiểu thanh phong không minh nguyệt yên lặng ngồi ở trên băng giấy nhỏ điểm điếu thuốc sần sần lâm vào trầm tư khẽ bút tàn thuốc bùi ngùi tự than thở việc đã đến nước này chỉ có thể người kế tiếp ít gặp lại sau không chọc nổi không chọc nổi nhị hát le lưới Toàn năng khoa kỹ từ đầu 43 chương 423 đông đặc phu mở mang trao đổi đại hội ha ha ha. Người xong rồi người anh em thanh phong không minh nguyệt. Mạnh nhất trong lịch sử phong sát lệnh không có biện pháp tới ít gặp tới ít gặp. Khiếp sợ tiểu tử lại gặp phải hải ngạn tuyến tập đoàn liên hiệp đuổi ra khỏi. 666 Diệp lão bản khối này sóng thao tác chẳng những thành công di căn ăn dưa quần trúc tầm mắt. Hơn nữa trở tay tới một lớp kinh doanh cũng lấy được thành công to lớn Thật là nhất cử lưỡng tiện Không Là ba âm thầm nhân tiện nắm so với cũng cho giả bộ Không hổ là đại lão Đại lão chính là đại lão, lãnh hội internet kinh doanh tinh túy Hơn nữa linh thành phẩm kinh doanh Sở bằng vào chúng ta không thể lên diệp lão bản cách bẫy Hay là trở về thuộc về trọng điểm Chúng ta tiếp tục nghị luận xa na chuyện của công chúa đi. Anh anh anh Diệp lão bản nhìn muốn đánh người. Lão ca nguyên nhân gì cho ngươi nghĩ như vậy không mở à. Cho nên ngươi cũng phải tới ít gặp lạc nhị khá trước thời hạn cho ném nhang cuối người nhất bái. Chờ ngươi tới ít gặp. Tố nhi. Phối này một lớp chuyển động cùng nhau không thể nghi ngờ nắm nhiệt độ tiến một bước đẩy cao. Bất quá cũng thành công nắm tuyệt đại đa số thực hiện chuyển tới đuổi ra khỏi đi lên. Hơn nữa nhân tiện chính mình có một lớp nhiệt độ thành công tiến hành một lần miễn phí kinh doanh. Dù sao, giống diệt hoa như vậy siêu cấp phú hào. Bình thường đều là gặp không được nhân. Có hắn ổn kính video đều ít đến thấy thương. Tiêu đề số hiệu chứng nhận rồi. Phen 500 vạn cũng là đánh chết bất canh tân hệ liệt. Hiện tại cũng đã chạy ngàn vạn đi. Lần này chẳng những liên phát hai cái tin. Hơn nữa ra không được. Cũng là chuyện ly vị. Dù sao thân phận của hắn bây giờ. Địa vị và sức ảnh hưởng. Cho ăn dưa bạn trên mạng cảm giác là đặc biệt tiếp địa khí. Hai ngày sau. Cũng tức là trung tuần tháng 10. Như loại này bát quái tin bên lề lửa nhanh nhiệt độ lui bước cũng tương tự rất nhanh. Mà vào lúc này. Hải ngạn tuyến công ty cùng tết sở Tesla công ty chính thức quan tuyên rồi xong phương chiến lược hợp tác. Xác thực mà nói là cùng Hải đồn xuất hành hợp tác. Thật ra thì tin tức cũng sớm đã bị không kịp đợi e luôn. Mức cho trước thời hạn tiết lộ đi ra. Vốn là tin tức này khả năng ở làm ngày sau lên nhiệt lục xoát. Nhưng nửa đường ngoài ý muốn tuôn ra diệp hoa đàn cung kim ốp tàng kiểu khối này đương tử sự tỉnh. Đưa án mắt toàn bộ chuyển tới chuyện này trên người Mặc dù có truyền thông đã bắt đầu in lại e luôn Mức đẩy văn nhưng ngoại trừ trong nghề nhân sĩ đang chăm chú Ăn dưa quần chúng thậm chí cũng không biết có chuyện này Hai ba ngày đi qua kim ốt tàng kiểu chuyện này Nhiệt độ đại phúc độ hạ xuống đang lúc quan tuyên tin tức vừa ra tới Đại trúc tầm mắt bắt đầu chú ý trường hợp này Làm cùng đông phu mới thí điểm tương quan liên hệ tin tức Khoản này hợp tác giá trị vượt qua 300 ước nơ Giờ Tỷ Trực tiếp đem la công ty tổng thành phố giá trị ở ngắn ngủi 2 ngày Thời gian bên trong đẩy tới đột phá nghìn ước đô la đại quan Đối với cái này phần hợp tác Trên mạng rất nhiều bình luận phân tích cũng dần dần nhiều hơn Rất nhiều thanh âm biểu thì không hiểu Rất nhiều người cảm thấy quốc nội biết cái này nhãn hiểu làm tạm được Tại sao phải chọn kết sở la trên mạng loại này dạy ngươi chọn khách hàng, dạy ngươi hợp tác, dạy ngươi phát triển lời bàn rất nhiều thủy quân mùi vị. Người nào mời cũng không rõ ràng lắm. Ngày 18 tháng 10, bang thành phố người đứng đầu tự mình ở đến đông thu mới chủ trì đông thu mới thí điểm chính thương trao đổi đại hội. Đông thu mới coi như tân hình trí năng hóa thành phố đặc khu thí nghiệm thí điểm. Chính sách một công bố ra cũng đã bị rộng rãi công nhận là toàn cầu vật mạng lưới liên lạc để nhất đầu gió điện. Bang cũng cho tới bây giờ không có sống năm nay như thế được trong ngoài nước nhìn chăm chú. Bất luận là hải ngạn tuyến tập đoàn đặt chân, dũng chấn chất bán dẫn chế tạo tập quần công nghiệp hay lại là bây giờ làm đông đặc khu thí điểm. Không khỏi là vạn chúng chúc mục. Cho tới bây giờ, hâm mộ bang thành phố vẫn ở chỗ cũ, nhất là thương đô. Lần này do bang chính phủ chủ đạo trao đổi đại hội, ý ở thành mời toàn cầu sĩ nghiệp hoặc tư bản gia nhập trong đó thúc đẩy đặc khu phát triển, mà chính phủ ở trong đó đưa đến thị trường dẫn sắc tác dụng. Trên căn bản trong ngoài nước xe mong đợi cử đầu đại lão, điện gia dụng cử đầu, chất bán dẫn nghiệp người làm cùng một ít nghiên cứu khoa học viện chỗ kỹ thuật học giả, cùng với tư bản đẳng cấp nhiều mặt nhân sĩ rối díp tụ tập ở đại hội hiện trường. Hải ngạn tuyến tập đoàn coi như đông đặc khu mở mang thí điểm trong vai trò chủ yếu nhân vật. Chàng này đại hội Diệp Hoa tự nhiên không có cách nào vắng mặt. Trao đổi đại hội hiện trường. Các đại nghề nghiệp cử đầu đại lão dối dít đáp ứng lời mời tới. Mời điểm trái phải Diệp Hoa cũng là trước thời hạn mấy phút đi tới hiện trường. Hắn đến một cách đến rất nhanh liền trở thành truyền thông nhìn chăm chú tiêu điểm. Ở hiện trường Diệp Hoa gặp được không ít người quen cũ. Tỉ như quốc nội chất bán sẵn nghiệp mấy vị lão tổng Còn có xe hơi giới như đai lơ tập đoàn Bảo mã tập đoàn đẳng cấp trưởng môn nhân Không sai Những thứ này cử đầu đại lão đều một cách không kéo xuống tới Dĩ nhiên càng nhiều hay lại là khuôn mặt xa lạ Rất nhiều điện gia dụng cử đầu Điện thoại di động nghề nghiệp cử đầu cũng đều tới không ít Tóm lại Nhưng phàm là vật mạng lưới liên lạc tương quan liên hệ lại làm điện sản phẩm xí nghiệp đều vô cùng coi trọng. Dù sao đây là một cái mới tinh đại thời đại đầu gió. Có thể hay không mượn này cổ gió mạnh cất cánh cô lại không nói. Nhưng ít nhất cũng muốn làm đến không bị này cổ gió thổi thể vô hoàn phu. Bất quá có ý là hiện trường rất nhiều ánh mắt nhìn về phía diệp hoa rất là nghiền ngẫm Cái này làm cho hắn có chút chất mật lúc túng. Bất quá giả sắp xếp cái gì cũng không biết Đối với lần này Diệp Hoa dĩ nhiên biết rõ nguyên nhân gì Không phải là mấy ngày trước kia đương tử chuyện bát quái tình chứ sao Diệp tiên sinh ngài mời tới bên này Tiến vào hội trường lúc một người tuổi còn trẻ xinh đẹp cô tiếp khách đi tới trước mặt hắn lễ phép kiểu mỉm cười Cũng đưa tay chỉ một cách phương hướng làm ra mời ưu nhã khiến cho Diệp Hoa gật đầu một cái tùy theo nàng đi. Chỉ chốc lát sau liền đi tới khán đài hàng trước. Hàng trước nhất là từng tờ một một người màu trắng sa lông bọc vải. Cũng tức là ăn dưa đám bạn trên mạng xưng đại lão chớ ngồi. Cũng là chuyện như vậy. Ngồi ở hàng đầu một nhóm người. Không phải là làm được một nhóm đứng đầu chính là toàn cầu tính nổi danh cử đầu. Hoạt khoa học kỹ thuật cử đầu. Hoạt tư bản cử đầu vân vân. Đại hội còn mấy phút nữa bắt đầu. Diệp Hoa là gần đây. Tới sớm đi. Nhưng các lộ đại lão còn đang lục tục vào sân. khi mơ, dơ, dơ. Đang lúc này bên trái truyền đến một đạo rất là quen tai thanh âm của. Nghe vậy Diệp Hoa không khỏi nghiêng đầu nhìn một cái. Bên trái vừa mới chỗ trống vị trí đã làm một cái người ngoại quốc. Đương nhiên đó là Elon. Mớt. Hừm. Y. Cửng. Ngươi không phải là đã trở về Bắc Mỹ rồi hả ta nghe thuyết khuya ngày hôm trước ba xét sáng vóc to tên lửa gặp phải gió mạnh phá hư nó đều cường phân thổi rơi xuống Nhìn thấy khuôn mặt này khiến Diệp Hoa sưởng sốt một chút Hắn nhớ ngày hôm trước người này thật giống như bẩn biểu hắn ba xét công ty liệp ưng tên lửa E lộn Mức ngoại trừ tết sở la công ty ra Hắn một cách khác đại danh mảnh nhỏ chính là vận doanh tư nhân tên lửa thu về ba xếp công ty Không sai Là đang ở đêm khuya Tốc độ giờ 50 dặm anh gió mạnh thổi chặt đứt hệ bạc cách neo Chỉnh lưu bao bọc cũng bị thổi lật Tên lửa đã không nữa thẳng đứng Yêu cầu mấy tuần lễ mới có thể sửa xong Biết rõ bên này đại hội sự tình ta đẩy xuống có chuyện vật lập tức bay tới E lôn Mức gác chéo chân cười nói Đại lão tư thế ngồi dương dương tự đắc Ba xét tiểu ngoài ý muốn với hắn mà nói cũng không phải là cái gì đại sự Trước sớm Tết Sở La công ty từ Hải Đồn xuất hành tay lấy được hơn 300 quốc đơn đặt hàng Tin tức ở quan tuyên sau khi Lập tức ở Hoa Hạ bắt đầu mở rộng tuyển mộ kích thước Đồng thời giảm bớt ở Mỹ Quốc lương cao nhân viên Tết sờ la công ty ở Hoa Hạ toàn diện chạy tuyển mộ, chuẩn bị song hào làm một trận lớn. Đồng thời tuyên bố ở Mỹ Quốc cắt giảm nhân sự. Ngược lại Hoa Hạ nơi này tỷ lệ việc làm khẳng định lên rồi. Chắc hẳn Diều Hâu Tổng thống rất tức giận bởi vì này hồi gia tăng Mỹ quốc thất nghiệp suốt. Một là Mỹ quốc nhân công thành phẩm quả thật cao. Một là Tết sờ la quả thật bị Mỹ quốc bảo vệ chiều tà sản nghiệp cho dồn đến Hoa Hạ cuối cùng mấu chốt một điểm là dựa theo cùng hải đồn xuất hành hiệp nhị yêu cầu mua tết sờ la tàu điện chỉ có thể do tết sờ la thương đô nhà máy chế tạo vậy không quản từ đâu một cách đến xem đều chỉ có thể đại quy mô tuyển mộ hoa hạ nhân viên rồi thật ra thì hiệp nhị yêu cầu chẳng qua là thêm gấm thêm hoa chân chính thắng được đầu tư bên ngoài công nhận ở hoa đầu tư chủ yếu vẫn là nhìn khai thác thái độ Cởi mở thị trường cùng cởi mở chính sách Hoa hạ từ đầu đến cuối giữ vững cải cách cởi mở Giữ vững thị trường dẫn sắt, Bất luận Mỹ Quốc bên kia như thế nào đi nữa xa chiêu Hoa hạ vẫn là toàn cầu đầu tư bên ngoài lựa chọn hàng đầu đầu tư nơi Hai người tán gẫu một hồi Đến 1020 phân toàn bộ người sự hội đều đã đến đông đủ Đại hội cũng đúng kỳ hạn bắt đầu Toàn năng khoa ký từ đầu 43 chương 424 kỳ ngộ cùng khiêu chiến cùng tồn tại đại hội mở một cách màn. Bang một cách chương thư ký trên tay đại lên tiếng. Ở chính phủ tầng diện phụ trách một khối này. Đông đặc khu thí điểm mở mang là thành phố thẳng bắt. Trong tình hướng dẫn, quốc gia coi trọng. Có thể nói, khối này mặc dù là địa phương dẫn đầu chủ đạo hạng mục. Nhưng là lấy được thủ đô phương diện công nhận cùng cao độ coi trọng. Tương đương với thủ đô thầm chấp nhận cấp quốc gia trọng điểm mở mang thí điểm rồi. Lời mở đầu thật ra thì không đáng giá gì chú ý. Đều là khách sáo. Cái gì cảm tạ một lớp. Dẫn sắt một lớp. Quan tâm một lớp. Mong đợi một lớp các loại vân vân. Năm ba phút sau. Trương thư ký cầm lên đặt ở phát ngôn thai bên cạnh ly nước uống một hớp. Lật xem một tờ văn kiện nhìn một chút Nhìn vòng quanh dự hội quốc nội sĩ nghiệp người chủ sự môn Tiếp tục lên tiếng nói không đuôi điện khí đến đắt là thời đại đại khuyên hướng Vô tuyến tải điện kỹ thuật ước sẽ ở cao thiết đoàn xe vô tuyến cung cấp điện phương diện đóng vai mấu chốt nhân vật Giải quyết lâu dài chế ước cao thiết đoàn xe an toàn kỹ thuật vấn đề khó khăn Hơn nữa hạng kỹ thuật này thành quả đã thành công trúc tuyển năm 2023 quốc gia của ta môn học hiệp mùa hè khoa học phát triển 18 hạng tuyến đầu khoa học kỹ thuật thành quả một trong. Thật ra thì, vô tuyến tải điện kỹ thuật đã không còn là thuộc về khoa học kỹ thuật tuyến đầu, mà là đã tới bên người chúng ta. Điện thoại di động, máy tính bảng bộ dạng, bài ghi chất, máy điều hòa không khí, bê, hừm. Cơ, tủ lạnh, máy giặt quần áo bao gồm nguồn năng lượng mới xe vân vân những thứ này di động hoạt điện gia dụng sản phẩm thay đổi chúng ta xuất hành Cuộc sống và phương thức giải trí Nhưng những thứ này điện sản phẩm dụng cụ đều không thể rời bỏ điện Đi đến chỗ nào đều phải sạc điện Mà kèm theo thành thuộc vô tuyến tải điện kỹ thuật đi vào chúng ta rồng lớn nhân dân tầm mắt Sạc điện phiền não cũng sắp quét sạc chương thư ký lên tiếng kéo dài chừng 10 phút đồng hồ Cuối cùng Hắn cười nói nói nhân loại lại một lần nữa đối mặt oanh oanh liệt liệt điện khí cách mạng Cũng cậy ra vật mạng lưới liên lạc thời đại mới Coi như vô tuyến tại điện kỹ thuật người khai sáng Cũng là đông đặc khu khai thác trọng yếu nòng cốt người tham dự Diệp Hoa tiên sinh khẳng định không thiếu hắn được thanh âm Nhìn đi xuống giảng đài trương thư ký Diệp Hoa sững sờ Tại sao quan phương tổng lạc gia thích làm đột nhiên tập kích đại hội Người chủ trì cũng mỉm cười nói một câu tiếng vỗ tay xin mời Diệp tiên sinh Đã như vậy chỉ có thể lên đài thuyết chút gì Diệp Hoa chợt từ hắn chỗ ngồi lên đứng dậy Quay đầu mặt hướng hiện trường 4.000-5.000 sự hội người xem gật đầu hỏi thăm Sau đó đi về phía võ đài Đầu tiên cho phép ta than phiền một câu Phe làm chủ thật không chỗ nói Làm đột nhiên tập kích Cũng không nói trước cho ta biết một câu chuẩn bị một chút Vậy chỉ có thể kiên trì đến cung thuyết một chút gì Diệp Hoa đi tới trên bục giảng ung dung bình tĩnh nói Vừa mới thư ký nói đã rất hoàn thiện Ngoại trừ chính phủ tích cực sấn sắc thị trường Còn cần mọi người đổ sâu tham dự Đông đạp phu thí điểm khai thác thành công hay không Không phải là dựa vào một hai cái xí nghiệp liền có thể thành công. Nó hẳn là một cái hệ thống sinh thái. Sinh thái ổn định tính quyết định bởi với loại vật đa dạng tính. Ở quốc gia chúng ta có rất nhiều vấn đề. Như vậy vấn đề như vậy. Nhưng vấn đề tồn tại chính là ẩn bên trong kỳ ngộ. Giải quyết vấn đề liền có thể thu được kỳ ngộ. Cho nên ta chú ý tới gần đây có chút nghị luận. Chủ yếu là hải ngạn tuyến cùng Tesla công ty vừa không lâu đạt thành hợp tác đưa tới. Trên Internet có không ít thanh âm đối với lần này biểu thị nghi ngờ. Đối với hải ngạn tuyến cái quyết định này không lớn đồng ý. Ta nhìn thấy trên mạng có chút tương đối thanh âm the thế. Có người nói có đúng hay không có thể lý giải là hải ngạn tuyến dùng quốc nội nguồn năng lượng mới xe thị trường đổi lấy nước ngoài lợi ích của người phúc ta lấy lợi từ thân. Nói cho dễ nghe điểm là nhà tư bản Nói khó nghe một chút là môi giới Thanh âm như vậy tương đối nhọn Vậy thì mượn lần này trao đổi đại hội nhân tiện dùng cách này thả con tép Bắt con tôm Ta định nghĩa chủ yếu từ kinh tế trong hoạt động đi xem Mọi người ít nhiều biết một ít kinh tế học Kia hẳn biết Cổ kim nội ngoại tất cả kinh tế hoạt động Đều là do ba cái yếu tố tạo thành Một là sức lao động, một là kỹ thuật, một là tư bản. Như vậy lập tức là một cách ngày càng chặt chẽ toàn cầu hóa thời đại. Cách gọi là toàn cầu hóa chính là muốn khiến khối này ba cái kinh tế yếu tố vượt qua biên giới. Toàn cầu lưu động, nhân công toàn cầu hợp tác, kỹ thuật toàn cầu trao đổi, tư bản toàn cầu vận hành. Cách này kêu là toàn cầu hóa. Phổ thông mà nói toàn cầu hóa hiểu ít rất tốt. Như vậy quốc gia giữa kinh tế trao đổi hoạt động rất nhiều ma sát tỷ lệ sẽ hạ xuống. Nước lớn chiến tranh tần số sẽ hạ xuống. Cho nên vô luận tử lý luận hay lại là thực hành. Toàn cầu tham dự. Toàn cầu hợp tác. Toàn cầu cùng hưởng toàn cầu hóa cơ chế là có chỗ tốt của nó. Có lợi cho dẫn dắt thế giới đi về phía tốt đẹp hơn một mặt. Toàn cầu kinh tế không có lưu động liền tất nhiên mang đến thu mua bán bảo vệ chủ nghĩa thịnh hành. Đây đối với toàn cầu kinh tế trao đổi bách hại vô nhất lợi. Đối với toàn cầu kỹ thuật trao đổi cũng là đả kích trọng đại. Đây là không nghi ngờ chút nào. Như vậy Đông đặc Khu mở mang chính là suy nghĩ với toàn cầu. Cũng chỉ có toàn cầu tham dự cái này sinh thái loại vật đa dạng tính mới có thể thành lập. Thư ký mới vừa lên tiếng nói rất tốt. Đông đặc khu mở mang yêu cầu đầu tư bên ngoài tham dự. Chẳng những yêu cầu còn phải ở trong đó đóng vai trọng yếu vai diễn. Giữ vững cởi mở thái độ. Cởi mở thị trường cùng cởi mở chính sách. Giữ vững thị trường dẫn sắt cùng thị trường cạnh tranh cơ chế. Ta nghĩ rằng cũng cho đang ngồi toàn bộ sĩ nghiệp nhất là công ty nước ngoài một dược tê thuốc trợ tim. Diệp Hoa ở trao đổi trong đại hội diễn sàng thời điểm, không ít nhìn truyền trực tiếp bạn trên mạng cũng ở đây nhiệt nhị. Không phải là dẫn đường loại chính là vi bác đại vơ não tàn lời bàn, dám định xong. Lui mười ngàn bước nói cũng không phải là cha ngươi. Ngươi cũng không phải hải ngạn tuyến con ruột. Hơn nữa ngươi chạy chậm còn lý luận không kéo ngươi một cái thì có tội đều là cái gì vặn vẹo tâm lý bây giờ có một bộ phận tâm thái của người ta chính là ta rơi ở phía sau ta có lý. Còn không nhìn được người khác tốt. Nắm tình cảm làm nghĩa vụ, nắm bồn phận xứng đáng hổ thẹn, khối này vốn là tam quan không bình thường lời bàn. Nói thật đối với những thứ kia đặc biệt là phần lớn xe mong đợi bọn kia không thể nhịn được nữa. Năm đó bọn họ thuyết thị trường đổi kỹ thuật. Không đổi đến lại giao cho thuyết thể chế vấn đề. Bây giờ chất bán dẫn đều sinh động. Sơ yêu tổ chức người đứng đầu đều là chúng ta. Rất nhiều xe mong đời vẫn còn ở dựa vào chính sách. Thậm chí sẽ chờ dựa vào chính sách. Cũng thật là đáng chít. Đúng vậy. Cứ như vậy heo đồng đội. Diệp lão bản coi như muốn hy sinh công ty mình lợi ích đi giúp. Vậy cũng không tìm được thuyết phục lý do của mình. Mời ngàn út thủ tin a, Diệp lão bản nói như vậy đã rất uyển chuyển rồi. Có mấy lời là không thể từ hắn trong miệng nói ra đến. Càng không thể tại loại này nơi công chúng nói ra. Nhưng có chút suy nghĩ cũng có thể nghe hiểu. Đối với những thứ kia ngốc lời bản. Dường như vì quốc gia lo nghĩ rất cao lớn lên có lý có chứng cớ. Trên thực tế chẳng qua chỉ là nhỏ mọn dân tộc tâm tình đang làm mà. Không biết cách cuộc vì vật gì. Không hiểu thị trường thế giới vì vật gì. Không biết quốc tế lao động phân công vì vật gì. Lại càng không biết dựa vào công ty đa quốc gia nhục thế giới lông dê đến bồi bổ nước nhà cao phúc lợi mới có loại này bình luận. Diệp lão bàn có thể nói trực tiếp như vậy sao đồng ý? Hải ngạn tuyến một mặt thúc đẩy xã hội và tiến bộ khoa học kỹ thuật. Mặt khác toàn bộ tập đoàn công ty sắp tới 70% thu nhập bắt nguồn ở hải ngoại Quang nó một công ty một năm liền nạp thuế 1-2 ngàn cách ước Đem tới khả năng càng nhiều Những thứ này tài chính thu nhập 70% không phải là dựa vào quốc nội lưu thông được Mà là hải ngoại lợi nhuận Hơn nữa một phần tiền lợi nhuận đều không nhập cổ thành phố Lại càng không nhập phú thôn Thị trường quốc nội vốn là có trên trăm cái xe mong đợi nhãn hiệu ở kịch liệt cạnh tranh. Đông đặc vụ thí điểm lại là toàn diện cởi mở thị trường cạnh tranh cơ chế. Có thực lực xe mong đợi định có thể chiếm cứ một chỗ ngồi. Xe hơi công nghiệp khổng lồ như vậy kích thước, không có nhà nào xe mong đợi dám nói có thể một mình ăn. Dù sao bàn phím hiệp, nhãn giới liền giới hạn tại một cách mười mấy hai mươi mấy tấc màn hình lớn như vậy. Hắn làm sao có thể hiểu cái gì gọi là toàn cầu hóa cách cuộc cùng thị trường thế giới đâu đúng không hải ngạn tuyến không nhục hắn lông dây còn mất hứng ngươi dám tin toàn năng khoa ký từ đầu 43 chương 425 chương tân hy chết Thế giới số một đã là trao đổi đại hội Trọng yếu mấy vị nghề đại lão đều được an bài rồi lên đài bàn luận viễn vung Nói thoải mái Lúc này Diệp Hoa đã trở lại mình chỗ ngồi Mà bây giờ trên bục giảng phát ngôn viên đương nhiên đó là đến từ bí trưởng môn nhân vương lão tổng. Công phu tin bộ đã sớm công khai liên quan tới thuần dầu cháy xe cấm bán thì san biểu. Cũng chính là xăng xe sinh mệnh bắt đầu đếm ngược. Coi như xe hơi sản xuất và lượng tiêu thụ nước lớn. Cách này quyết sách không thể nghi ngờ quyết định trên thế giới rất nhiều xe mong đợi tương lai. Coi như là mẹ Xi cùng bảo mã những thứ này đại tập đoàn xe mong đợi nhãn hiệu. Cũng phải căn cứ hoa hạ chính sách đến thay đổi. Hơn nữa lần này cũng không phải là chỉ có quốc gia chúng ta bắt đầu cấm chỉ xăng xe. Ở châu Âu đã trước thời hạn phát hành. Quốc gia phát đạt cũng dối dít hưởng ứng. Tương lai xe hơi thị trường. Tất nhiên là nguồn năng lượng mới chủ đạo. Lúc này chiều hướng phát triển. Chúng ta biết sản phẩm mới nhất bài. Nhất một cách bốn đi xe hình. Hắn bốn khu hệ thống thông qua xe cổ đan sau trục thiết kế điện cơ đến khởi động. Hơn nữa thông qua động cơ điện chế khống trang bị thực hiện từ đầu đến cuối trục động lực phân phối. Mỗi một đài điện cơ công suất lớn nhất là 125k. Lớn nhất mô men xoắn là 200 n Mơ, làm xe cổ gấp gia tốc thời điểm lớn nhất mô men xoắn có thể đạt tới 720 nơ Mơ, cho nên trăm cây số gia tốc 5 giây bên trong không là vấn đề Nói tới chỗ này Bít lão tổng lòng tin 10 phần bổ sung nói đông đặc hô nguồn năng lượng mới chính sách chỉ cần cởi mở Đến lúc đó thay thế Tesla Model năm đều không phải là vấn đề khó khăn Chúng ta tin tức 10 phần Đối với tương lai mong đợi 10 phần Lời này vừa nói ra hiện trường truyền đến một trận tiếng vỗ tay Hiện trường rất nhiều các đại lão cũng là cười mà không nói Biết lão tổng đây là ngay mặt đối với Elon Mức hạ khiêu chiến thư tiết tấu A Người trong cuộc Silicon Valley man nghe tai phiên dịch khí cũng khẽ mỉm cười Thản suất nói Elon Mức bây giờ là có chút áp lực nối lớn tiết tấu Toàn cầu hữu thương môn đủ loại đối với tiêu tết sở là Đại ăn ý đạt thành nhất trí mùi vị Câu ca giao được Loạn quyền đánh chết lão sư phụ A Không áp lực mới là lạ Thủ đại chiêu phong chính là ý tứ như vậy huống hồ gần đây còn từ hải đồn xuất hành trên tay thành công bắt lại hơn 300 ức siêu cấp đơn đặt hàng cũng rút ra đầu chủ Kéo không ít cửu hận giá trị Khoản này hợp tác nhưng là từ hơn 60 cái trong ngoài nước nổi danh phẩm chất kịch liệt cạnh tranh bên trong bắt xuống Cũng từ mặt bên phản ảnh kết sờ la ở nguồn năng lượng mới xe lính vực thực lực. Nhưng nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh. Mã tư khắc cũng có chút hư. Mới tạo xe thế lực quật khởi. Còn có truyền thống trăm năm lão bài cử đầu mặt xu hậu tiến hơi chế Nhưng nội tình không thể bỏ qua. Một khi kỹ thuật lấy được đột phá cất cánh tốc độ nhanh. Trở lực cũng tiểu Đây là truyền thống cử đầu ưu thế Mấu chốt là. Hải ngạn tuyến tập đoàn dưới cờ sinh mệnh quang công ty vô tuyến tải điện hệ thống cùng san hô tiều khoa học kỹ thuật B. Hừm. Cơm. Xe tải hệ thống đều là toàn diện cởi mở cho toàn bộ thương nghiệp cung ứng. Khối này hai đại mấu chốt nòng cốt khoa học kỹ thuật nắm ở phe thứ ba xí nghiệp trong tay. Tất cả xe mong đợi cũng có thể hưởng thụ. Duy nhất trở ngại chính là sản năng giao hàng vấn đề. Đối với truyền thống lão bài cử đầu mà nói, đây là tin tức vô cùng tốt. Mấu chốt kỹ thuật cũng có thể đối trùng xuống, gián tiếp cực lớn giúp ngắn tép sở la xe hơi kỹ thuật ưu thế. Lão bài cử đầu phong phú cung ứng kinh nghiệm cùng sinh sản liên kinh nghiệm ưu thế có thể lập tức thể hiện ra. Đối với mới tạo xe thiết lực là một tin tức xấu. Dù là tép sở la như vậy người mở đường không có chân chính sức cạnh tranh cũng không dám xem thường. Vương Lão Tổng lòng tin mười phần cũng không phải là không có nguyên nhân. Đại hội vừa kết thúc, Diệp Hoa chuẩn bị rời trường thời điểm, một vị tiếp khách mũi chỉ bước chấm đi mau chào đón cản lại. Diệp Tiên Sinh dừng bước. Nghe được bên cạnh truyền tới khối này một giọng nói. Diệp Hoa dừng bước lại xoay người nhìn lại. Thấy được một người trung niên nam tử thật mỉm cười đi tới. Diệp Tiên Sinh, vị này là quốc gia lưới điện loại thành viên tổ chức. Phó Tổng Kinh Lý Hàn Quân Tiên Sinh hy vọng Ngài liền tiến một bước sâu sắc hơn câu thông cân đối cơ chế vận hành Gia tăng cùng có lời hợp tác tiến hành âm thầm trao đổi Cản hắn cái vị kia cô tiếp khách mang theo lễ phép suy thoái cười giới thiệu Hàn Tổng Diệp Hoa mỉm cười cùng với cầm cây tay Diệp Tiên Sinh thật là tuổi trẻ tài cao Hậu sinh khả ấy ai nhắc tới muốn gặp toàn ngươi một mặt cũng không dễ dàng Hàn quân cười khá hả nói. Đùa tùy thời đều có thể. Diệp Hoa nụ cười như cũ. Sinh mệnh quang một thành lập. Vô tuyến tải điện kỹ thuật công bố một cái. Quốc gia lưới điện đã sớm tìm tới cửa đến cùng bàn hợp tác công việc. Hay lại là rời bước bàn lại. Chừng 10 phút đồng hồ sau. Diệp Hoa cùng theo Quốc gia lưới điện phó tổng đi tới đông đặc khu điện lực trung tâm. Đông thuộc cung cấp điện điều động cao ốt. Lúc này hai bên một hai chục đến người chính ở ngoài nhà. Nhà phương vị là đang ở đông khách vận tổng trạm đông nam bộ một mảnh sơn lâm điện. Dân bản sứ quản nơi này kêu 12 đỉnh. Một tuần trước, nơi này đã bắt đầu vào ở số lớn công nhân cùng vật liệu thép. Diệp Hoa cùng theo một khối lái xe tới thi công hiện trường. Vừa xuống xe nhân viên làm việc cho hắn đưa tới đỉnh đầu nón an toàn. Hiện trường thi công không khí lửa nóng. Hiện nay đang đánh tạo cơ tỏa, trọng hình xe chuyển vận mang tới số lớn vật liệu thép, từ kết cấu đến xem cực kỳ giống đặc biệt cao áp thâu biến điện thiết tháp, hơn nữa không phải lớn một cách bình thường. Đi tới hiện trường, diệp hoa đám người đứng ở không ảnh hưởng công nhân bài tập thi công bên bờ địa khu nhìn vòng quanh hiện trường bận rộn cảnh tượng, không khỏi cảm khái nói không có quốc gia lưới điện xây cất đoàn thể hỗ trợ. Đông vô tuyến điện tháp mười năm cũng xây không được một tòa phù hợp ta yêu cầu. Phụ trách trên thế giới thủ tòa vô tuyến tại điện lục cơ tháp xây dựng công trình người tổng phụ trách lương gai lúc này cũng đi theo toàn. Hắn không phải là hải ngạn tuyến người của công ty, mà là quốc gia lưới điện người. Lúc này nơi đây đang ở thi công công trình chính thức xưng kêu đông vô tuyến điện tháp công trình. Phía đầu tư là Sinh Mệnh Quang cùng quốc gia lưới điện công ty. Hạng mục đầu tư số tiền cao đến 67 năm ức nơi rơi tệ. Hơn nữa còn là chung nhau vận doanh hai nhà quốc, dân sĩ nghiệp phân biệt phụ trách nhiên liệu cùng truyền Đồ chơi này Hải Ngạn tuyến tập đoàn một công ty tuyệt đối không ăn được, một tòa tháp liền muốn 67 năm cái ức a, bao trùm cả nước vậy cũng thật không được, trừ phi sinh mệnh quang vận doanh điện lực thu lệ phí. Cơ sở thiết thi công trình lợi nhuận vốn là không lớn. Dựa vào chính là dựa vào nó đến diễn sinh cùng phát triển còn lại sản nghiệp. Thi công đơn vị dĩ nhiên là quốc gia lưới điện. Vô tuyến điện tháp công trình hạng mục cũng chỉ có thể là quốc gia lưới điện đến làm. Toàn thế giới trừ lần đó ra không có bất kỳ một cái công trình đoàn đội có thể đảm nhiệm. Quốc gia lưới điện kinh nghiệm phong phú không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tổng công trình người phụ trách lương gai cười nói Diệp tiên sinh. Dựa theo thiết kế yêu cầu cùng độ tiến triển. Chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành thi công. Năm nay tháng 10 phần bắt đầu tổ tháp thi công. Sang năm tháng 4 phần có thể thuận lợi kết đỉnh. Lịch thì trong vòng nửa năm. Diệp hoa không khỏi gật đầu một cái. Cái tốc độ này không phải bình thường nhanh. Cũng chỉ có xây tháp kinh nghiệm phong phú đến nổ quốc gia lưới điện có thể dám bảo đảm tốc độ cùng chất lượng kiêm được. Đổi thành ngoại quốc thi công đơn vị. Không có 5 năm 8 năm không cần nghĩ. Hơn nữa chi phí xây nói không chừng được phá 100 cái ước. Bởi vì này tòa điện tháp vấn thí. Quốc gia lưới điện mang lần nữa đánh vỡ tự mình ở núi Hy Chấp. Lần nữa đổi mới toàn cầu cao nhất điện tháp độ cao kỷ lục thế giới. Dĩ nhiên trước kia thiết tháp là thua biến điện tháp. Lần này là vô tuyến tại điện tháp. Lương gai giới thiệu chấu ngồi này vô tuyến điện tháp sau khi xây xong độ cao mang sẽ đạt tới 395 mét. Nhất cử trở thành thế giới cao nhất điện tháp. Tương đương với hơn 120 tầng phổ thông ngôi nhà. So với 380 thước núi cao điện tháp cao 15 mét. So với 324 thước nước Pháp tháp Ây Phen cao 71 mét. Nhân viên chuyên nghiệp lên đỉnh một lần yêu cầu một cách nhiều sờ. Suy nghĩ một chút một hơi thở trèo hơn 120 tầng lầu, không mệt tây liệt cũng phải mệt cái tây liệt. Hơn nữa còn là một trọng lượng cấp tuyển thủ. Toàn bộ tòa thiết tháp vật liệu thép sức nặng đạt tới 7680 tấn. Lăn lộn đất xét quán chú sức nặng đạt tới hơn 8500 tấn. Tổng trọng một hơn 6000 tấn. So với tháp y phê nặng gần 6000 tấn cách này trọng lượng cấp tuyển thủ, không phải bình thường tháp có thể cùng sân khấu đi. Cả. rất ổn rất yên tâm. Pha pha, sử dụng đinh ốc và mũ ốc vít tổng cộng 30 vạn cái. Theo như một vị công nhân ở làm việc trên cao mỗi ngày trung bình xoay 50 cái đinh ốc và mũ ốc vít để tính. Xoay hoàn toàn bộ đinh ốc và mũ ốc vít yêu cầu 16 năm. 16 năm Đủ để cho thiếu niên xoay trưởng thành trung niên Trung niên xoay thành lão năm a Ha ha Tháp cao toàn bộ cấu kiện chiều dài liên tiếp đại khái 500 cây số Tháp cao cách mở 74 mét Cũng chính là tháp cao bốn cái tháp dưới đùi mặt có thể thả 11 cây sân bóng rổ Nên tháp sáng lập thiết tháp độ cao Tổng trọng Vượt qua tháp ống thép bê tông quán chú độ cao Cơ sở cây mở Tháp đầu nhỏ bé đẳng cấp một loạt thế giới kỷ lục mới. Diệp hoa nghe được tổng công trình sư lương gai đối với những số liệu này thuộc lào lào. Hiện nhiên là rõ ràng trong lòng. Hết thảy đều tại vị này tổng sư tâm lý. Đích xác là rất ổn rất yên tâm. Chấu ngồi này điện tháp một khi kết đỉnh đầu nhập vận doanh. Lấy làm trung tâm bán kính 35 cây số bên trong vô tuyến tiếp thu bưng cũng có thể bình thường tiếp thu vô tuyến điện có thể. Ý nghĩa nó mang bao trùm toàn bộ đông đặc khu và toàn bộ dũng trấn đẳng địa vì đó vô tuyến cung cấp điện tiêu hao, Bất luận là công nghiệp dùng điện hay lại là tương lai gia đình dùng điện. Địa phương của cung cấp điện liên tiếp điện tháp mang điện năng thông qua thái hách từ phát sinh khí lấy vô tuyến biến hóa chuyển cho nơi cách tiếp thu bưng. Toàn năng khoa kỹ cử đầu 43 chương 426 dốc lòng bố trí 30 năm đại cờ vô tuyến tải điện là Nikolat. Tết sở là trước nhất chơi kỹ thuật. Suy nghĩ của hắn trên lý thuyết là có thể được. Nhưng thực tế thao tác gặp phải như vậy một nan đề như thế nào để cao truyền hiệu suất bởi vì sóng điện tử ở chỉ có không gian truyền năng lượng trong quá trình hồi hướng bốn phương tám hướng phát ra. Đặc biệt là vi ba Tản ra tại không gian. Năng lượng suy giảm nhanh hơn. Khối này trở thành vô số khoa học gia kế tiếp hơn trăm năm trong thời gian nghiên cứu bình cảnh. Lúc trước ngoại quốc nghiên cứu khoa học viện chỗ thí nghiệm Mười ca Vinh Điện lực Trải qua 500 thước truyền khoảng cách sau Chỉ có thể thắp sáng một cái lét đèn Điều này nói rõ ở truyền trong quá trình tương đối phần lớn năng lượng phát tan hết Ai cũng hao không nổi Nhất là hoa hạ điện lực nhu cầu từng năm chợt tăng căn bản tổn hại hao không nổi Nhưng Diệp Hoa khai sáng thái hách tư ngẫu hợp tổng hưởng kỹ thuật hoàn mỹ giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Trong đó kỹ thuật nòng cốt. Một là bưng đến suốt cuộc quả nhiên định hướng truyền. Giống như Internet tiếp nhập. Có một cách phòng vấn hiệp nghị. Đồng ý mới có thể liên kết với nhau. Mới có thể thành lập bưng đến suốt cuộc quả nhiên truyền. Một cách khác chính là không bị tiếp thu năng lượng sẽ bị bắn bưng lần nữa hấp thu. Chuyện hiểu suốt cùng năng lượng suy giảm vấn đề hoàn toàn có thể tiếp nhận Diệp Tổng Đây là một 30 năm hoạt định siêu cấp công trình A Đông đặc khu thí điểm mặc dù mới vừa bắt đầu Thành công hay không còn chưa biết được Nhưng chúng ta cũng không thể chờ Hoạt định ít nhất phải trước thời hạn Một khi xác lập thành công là có thể lập tức cả nước trong phạm vi bày Lúc này 12 đỉnh thi công hiện trường tạm thời xây dựng một cách tiểu mui thuyền trong Quốc gia lưới điện phó tổng Hàn Quân Điện tháp tổng công trình sư Lương Gai Diệp Hoa đẳng cấp vây quanh tại một cái Hàn Quân nói xong liền tỏ ý người của hắn Chợt nhận lấy một cuồn giấy chất bản đồ thế giới bày Bổ sung nói chiến lược của chúng ta hoạt định mục tiêu tổng kết lại chính là một cách hướng dẫn Đôi cơ ghét hợp ba bước Thế giới đứng đầu Vừa nói Hàn Quân tiến một bước giải thích một cách hướng dẫn chính là đông đặc khu thí nghiệm thí điểm hướng dẫn lần này biến cách. Đôi cơ một là lục cơ vô tuyến điện tháp hệ thống. Một cách chính là thái không thiên cơ hệ thống. Ba bước bước đầu tiên bảo đảm đông đặc phu làm thành công. Bước thứ hai phóng xạ cả nước. Bước thứ ba phóng xạ toàn cầu. Cuối cùng làm được toàn cầu lưới điện thành công tổ lưới. Diệp hoa sườn sốt một chút. Hát ha, quốc gia lưới điện ý đồ tâm thật đúng là mở rộng tầm mắt Hàn quân nhìn vòng quanh mui thuyền bên trong mọi người Do sự chốc lát không khỏi nghiêng đầu đến gần Diệp Hoa đáp lời dị tai một phen Diệp Hoa nghe một chút đôi mắt chợt sáng lên Trong nháy mắt nhìn về phía Hàn quân Người sau thần bí mỉm cười yên lặng hướng hắn gật đầu Mui thuyền bên trong những người khác cảm thấy không giải thích được Trong lòng cũng là bội cảm hiếu kỳ Hàn Quân phó tổng trước mặt của mọi người đối với hắn suốt cuộc nói cái gì lặng lẽ nói. Nghe Hàn Quân tiết lộ hạng nhất tuyệt mật tin tức. Diệp Hoa là tất nhiên muốn tham dự trong đó. Nếu không hắn cũng sẽ không tiết lộ cho hắn. Nghĩ tới vừa mới nghe được nội dung. Diệp Hoa chỉ muốn nói hay lại là quốc gia châu. ngươi đại gia cuối cùng là ngươi đại gia à. Diệp Hoa chỉ là muốn vô tuyến tại điện kỹ thuật phát triển công ty nghiệp vụ, thúc đẩy nguồn năng lượng mới xe cùng đi, hưng, cực, hệ thống sinh thái làm chủ. Lúc ban đầu nguyện cảnh là vì thỏa mãn hải ngạn tuyến công tập đoàn phát triển cùng với thúc đẩy xã hội tiến bộ, mà quốc gia phản ứng nhanh, trong thời gian ngắn như vậy liền xác lập cũng lập ra một bộ thay thế đô la bá quyền mới tinh ý nghĩ cùng rõ ràng sách lược. 1971 năm đô la không liên hệ Hoàng Kim, cùng dầu mỏ nối kết, xây cất hôm nay dầu mỏ đô la bá quyền. Người Mỹ nghĩ rất đúng, Hoàng Kim là ngoại tệ mạnh tất cả mọi người công nhận, cho nên mới bắt đầu cùng Hoàng Kim nối kết. Sau đó khối này cá thể hệ băng, người Mỹ lập tức nghĩ đến dùng dầu mỏ tới lấy đế. Đạo lý cũng rất đơn giản, ở lập tức công nghiệp thời đại văn minh tất cả mọi người không thể rời bỏ dầu mỏ a Tái thể bất đồng nhưng tính chất cùng tác dụng vẫn giống nhau. Như vậy suy một ra ba điện lực đồng dạng cũng là tác dụng cùng tính chất giống nhau a Nhất là sau này nguồn năng lượng mới biến cách. Thuần dầu cháy xe thối lui ra lịch sử võ đài là vấn đề thời gian rồi. Coi như hiện tại quốc nội ba thùng dầu cũng ở đây khoái mã ra tiên chuyển hình. Không bán xăng rồi. Chuẩn bị khai thác dầu dùng để sốt dầu phát điện rồi. Nói cách khác. Tương lai dầu mỏ tài nguyên ngoại trừ coi như hóa chất nguyên liệu ra. Hóa đá nhiên liệu địa vị muốn lui khỏi vị trí hạng hai Những thứ này xăng cái gì chỉ có thể dùng để hoa thức nấu nước. Sau đó nấu nước trước mắt đích đương nhiên là phát điện rồi. Trình độ nào đó mà nói. Nhân loại đối với điện lệ thuộc vào là tuyệt đối vượt qua đối với sầu hỏa lệ thuộc vào. Nhất là vô tuyến tải điện kỹ thuật chi sau tương lai không lâu loại này lệ thuộc vào hội càng thêm vượt trội. Đáp như vậy, ở sinh mệnh quang cùng quốc gia lưới điện liên hiệp bên dưới. Một khi hoàn thành toàn cầu trong phạm vi vô hạn tải điện cơ sở thiết thi Internet chế tạo. Bất luận là lục cơ hay lại là thiên cơ tổ lưới. Thành công như vậy ý nghĩa. Người điện muốn truyền ra ngoài được thông qua vô tuyến tải điện hệ thống mới được Đơn giản tiến một bước mà nói Toàn thế giới các nước phát điện chỉ có thể bán cho quốc gia lưới điện công ty Sau đó thông qua sinh mệnh tia sáng vô tuyến tải điện cơ chảm đưa đến toàn cầu từng cách người sử dụng trong tay Cách này khâu một khi thành hình tuyệt đối là không phòng qua được đi Cho đến lúc này quốc gia lưới điện yêu cầu điện lực nhiên liệu giao dịch chỉ dùng nơ Giờ Tỷ, kết toán, chỉ nhận nơ, dơ, tỷ, đồ là cái gì không nhận biết nó Mặc dù ta không bắt buộc ngươi bán điện cho ta Nhưng ngươi cũng không thể cưỡng bách ta chỉ thu nơ Dơ, tỷ, quy định à Ngươi có bản lãnh đến đánh ta Nhưng ngươi đánh thắng được ta sao tay phải nắm đạn Tay trái đông phong chuyển phát nhanh Ai sợ ai một mặt quốc gia lưới điện bản thân ở đại quy mô mở mang điện lực nhiên liệu. Mặt khác cũng phải tận sức với trở thành toàn cầu công ty điện lực lớn nhất thu mua nhận thầu bàn bạc. Hoặc là nói cách khác chính là lũng đoạn toàn cầu điện lực cung ứng trung gian con đường. Ngược lại ngươi điện không bán cho ta liền không kiếm tiền. Tương lai không có điện lắm rồi. Ngươi chỉ có thể bán cho ta. Nhưng chỗ này của ta chỉ có nơi. Giờ... Cho ngươi, ngươi muốn đô la ta đây một hướng, vậy ngươi suốt cuộc muốn không muốn thu nơ. Dơ, tỉ, chứ sao, hoa hạ bây giờ là phải chơi minh tu Sạn đảo án độ trần thương xấu Bụng sách lược. Một mặt sắp xíp làm ra một bộ muốn bắt nơ. Dơ, tỉ, kết toán dầu mỏ bắt buộc phải làm quyết tâm. Cụ thể biểu hiện là hoa hạ muốn ở Trung Đông thế giới kéo dài khuyết chương ảnh hưởng lớn lực rất nhiều tài sầu mỏ kết toán phía trên cùng diều hâu đối với kéo một lớp tư thí ngón này minh tu sạn đảo đương nhiên là làm cho diều hâu nhìn mà sau lưng án độ trần thương cũng ở đây khoái mã ra tiên đẩy tới tức hải ngạn tuyến tập đoàn cùng quốc gia lưới điện quốc sân đôi mong đợi đôi khởi động cho nên năm ấy kia thỏ những chuyện kia năm ấy thuyền tốt hảo xây hộ năm ấy thuyền tốt cầu nhà sầu Năm ấy thuyền tốt có hào thỏ, năm ấy bạch ưng đầu đầy vô cố sự, diều hâu hồi tưởng lại, dần dần cảm giác có chút thời điểm không đúng Xoay người quay đầu nhìn nhà mình, phát hiện hơn ngàn tòa cao vút trong mây vô tuyến điện tháp cơ chạm ở hơn nửa Bắc Mỹ trên đất nhô lên Nửa số người Mỹ đã bắt đầu hưởng thụ giá rẻ mà cao hiểu vô tuyến tải điện nhiên liệu đã muộn khi đó lão Mỹ phát hiện đã tới không kịp ngăn cản nếu là ngăn cản mang đối mặt tuyết lở nguy cơ mà Hoa Hạ phát hiện tin tức không dối gạt được cũng sẽ không giấu giếm chở tay liền hủy bỏ đô la kết toán điện lực nhiên liệu giao dịch đổi dùng nơi giờ Tây kết toán giao dịch hơn nữa hết thảy các thứ này đều có kế hoạch phân bước dự án trước từ Bắc Mỹ trở ra địa khu áp dụng. Cuối cùng đối với Bắc Mỹ tạo thành bao vây Cũng là nông thôn bao vây thành phố Vừa xuyên khiêu chiến nồng cốt sách lược Cho nên trình độ nào đó mà nói Hải ngạn tuyến công ty gặp phải Bắc Mỹ cầm đầu Tây Phương Liên Hiệp chèn ép Đuổi ra khỏi Đủ loại bị nhầm vào Chạm ở trên góc độ của bọn hắn nhìn Tuyệt đối sẽ không có lỗi Hải ngạn tuyến tập đoàn như thế nào đi nữa đối với thế giới giải bày Như thế nào đi nữa nói đứng ở toàn thế giới độ cao đi phục vụ toàn bộ nhân loại cao lớn như vậy lên cố sự Cũng không sửa đổi được mặt trên có khắc loại hoa nhà tên họ Suy tư nửa ngày Diệp hoa cuối cùng nói như vậy quá lưu manh Thật là quá lưu manh rồi Quốc gia lưới điện tuyệt đối là đời ta đã gặp lớn nhất lưu manh trung gian bàn bạc Sau này khả năng cũng không có so với ngươi biến đổi lưu manh rồi Hơn nữa xấu bụng, bất quá như vậy xấu bụng lưu manh ta an tâm. Hàn quân nghe một chút tự nhiên biết ý tứ trong đó, cười ha ha không vạt trần, chọc cho bên cạnh đám người chố mắt nhìn nhau, lẫn nhau buông tay nhúng vai. Trời mới biết hai người bọn họ đại lão đang đánh bí hiểm gì.